chương hai trăm chín mươi lăm châu sĩ hồng ngươi sẽ hối hận giang mãi mãi trực tiếp nói nói diễm diễm hôm qua ta đi tìm ngươi đại ca nói ngươi cùng a thành sự tình ngươi đại ca nói ngươi cha về nhà phía trước nói hắn không phản đối các ngươi hai sự nhi ta suy nghĩ ngươi hai tuổi tắc cũng không nhỏ có thể nắm chặt làm liền nhanh lên làm hôm qua buổi tối thẩm du thành đối giang mãi mãi nói cô yên tại hôn sự tiểu tùng miệng vốn dĩ này loại sự tình giang mãi mãi là không nên cùng c ô yên thương lượng nhưng là c ô yên bình thường chính mình độc lập á n cho nên giang mãi mãi mới trực tiếp nói với nàng cố yên xác thực không có nhăn nhăn nho nhó nàng cười hiếp mắt nói, nói giang mãi mãi có ngài cấp ta là t ẩ y ta không cái gì ý kiến liền là có hai cái điều kiện ngài nếu là có thể đáp ứng ta liền cấp ta tra c h ụ địa báo giang mãi mãi ai ra một tiếng cao hưng nói nói nói đi chỉ cần mãi mãi có thể làm được đến tuyệt đối cấp cho ngươi này hai điều kiện đối với ngài tới nói nhất định có thể làm được ta cùng thẩm du thành sự tình đều nhiều không nghĩ tại kết hôn cái này sự tình lãng phí quá nhiều thời gian đính hôn liền không làm kết hôn mang lên hai bản t h ỉ n h t h ỉ n h thân cận bằng hữu cùng gia nhân liền có thể đây cũng là hôm qua buổi tối cùng thẩm du thành nói hảo vậy không được giang mãi mãi thực kiên quyết tự tuyệt kết hôn là đại sự một đời liền lần này đính hôn m u ố n đính hôn lễ càng phải hảo hảo làm cô yên hôm qua buổi tối nàng đối thẩm du thành n h ấ t lên không làm hôn lễ thời điểm hắn nói sợ là mãi mãi không sẽ đồng ý kết quả g i a n g mãi mãi còn thật không đồng ý mãi mãi cô yên cấp nàng tắc hiểu đều là hình thức ta không nói này đó h à n h sao lão thái thái lông mày như lên phất phất tay kiên quyết nói nói mặt khác điều kiện đều hảo nói liền này hai kiện sự tình không thể thương lượng vạn sự có ta không cần ngươi thao tâm cô yên rất bất đắc dĩ mãi mãi không cần phải a ta cha mẹ lại không muốn cầu các ngươi ra là không có yêu cầu nhưng là chúng ta nên thiếu quá trình làm ộ t điểm cũng không thể thiếu lao thái thái thái độ thực kiên quyết này mấy ngày ta cùng a thành chuẩn bị một chút đi ngư i ra một chuyến cố yên vội vàng cự tuyệt nói trở về một chuyến quá khó khăn ta chụp điện báo cấp ta cha làm hắn mang m â u thân cùng hải tử tới một chuyến thuận tiện đem sổ hộ khẩu mang đến trời nóng ta cha mẹ tới làm bọn họ tại này bên trong nhiều ở vài ngày ta mụ còn không có từng đi xa nhà đâu làm nàng mới mẹ mới mẹ lần trước ăn tiết nàng trở về kém chút rơi nửa cái mạng lao thái thái tội tắc như vậy đại làm nàng dày vò này một chuyến vạn nhất ra chút tốt xấu kia nhưng sai lầm cho dù cô yên đều như vậy nói ra mãi mãi vẫn như cụ nói nói nay không t ư ở n g nổi không đạo lý làm ngươi cha mẹ tới nay không có cái gì không t ư ở n g nổi ta không như vậy nhiều sự sự cô yên cũng thực bạc khí mãi mãi ta cùng thẩm du thành đều như vậy đại làm sự tình có sổ hai ta kết hôn sự tình ngài còn phải nghe chúng ta ngài liền bảo trọng hảo chính mình thân thể là được chúng ta còn đến chỉ ngài cấp chúng ta xem hài từ đâu ta sự tình n h i ề u đi chưa ca lão thái thái xem cô yên thái độ trong lòng lén nói t h ầ m n à y hai tử kiếm tiền cùng kiếm như bị điên như thế nào cái gì đều không để ý đâu lão thái thái hướng nàng nói, nói ta không cùng ngươi nói ta cùng a thành nói cô yên thầm nghĩ vậy ngài liền đi cùng hắn nói đi dù sao hắn cũng nghe ta cô yên đều đi đi ra cửa lão thái thái lại đuổi theo tại nàng đằng sau hô diễm diễm ngươi nhớ đến cấp ngươi trà chụp điện báo cô yên q u a y đầu lên tiếng nhanh nhẹn đi lão thái thái xem cô yên cưới xe đạp rời đi thân ả n h suy nghĩ nói chỉ cô yên chụp điện báo không biết ngày tháng năm nào đâu nàng suy nghĩ một chút dứt khoát đóng cửa một cái đi bệnh viện lão thái thái là đi tìm cô giang hà nàng suy nghĩ cô giang hải hai vợ chồng điện báo đều không nhất định sẽ chụp cho nên chụp điện báo này sự tỉnh còn là giao cho cô giang hà tới làm đi cô yên đã tung kh đệm chăn cũng đến tìm người làm lên tới càng nhanh càng tốt ta cố yên đạp xe đạp đến căn cứ thời điểm hà tiểu xanh công nhân nhóm chính đang trang xa nhìn thấy cô yên tới hà tiểu xanh lập tức chạy tới nói nói béo tỉ hôm qua buổi tối ngươi đi đâu vậy thẩm ca đánh điện thoại tìm ngươi tới tìm đến ngươi sao ta liền tại tiệm ăn nhanh hắn còn cho là ta tối hôm qua tại căn cứ không trở về đâu cố yên tả hữu nhìn nhìn hỏi nói châu tổng cùng tiểu tề tại sao tiểu tề hôm qua buổi tối đi không trở về châu tổng tại văn phòng đâu béo tỉ hà tiểu xanh đốn một chút hỏi nói ngươi không sao chứ không có việc gì à ta có thể có cái gì sự tình cô yên thấy hà tiểu xanh một mặt lo lắng lập tức cười nói ngươi có phải hay không lo lắng h ô m qua châu tổng bọn họ không đồng ý mua đất ta sinh khí hà tiểu xanh có chút ngượng ngùng nói nói béo tỉ ta ca nói hắn tìm xe mặt khác nói không chừng có tiện nghi cô yên gật gật đầu cười nói có mua hay không điều hành về sau có xe tại này làm việc cũng thật thuận tiện đúng ngươi có thể hay không giúp ta c ấ p đào r u ệ gọi điện thoại làm hắn giúp ta tìm chiếc hai tay xe gắn máy xem sự tình đến lý tính một điểm đại gia khẳng định đều là muốn đem tiền thả đến chính mình cho rằng đối địa phương a không đạo lý bởi vì người khác không tán đồng liền ghi hận thượng cả đời không qua lại với nhau không là muốn mua ô tô sao tại sao lại muốn mua xe gắn máy hà tiểu xanh buồn bực hỏi nói ta mua chiếc hai tay xe gắn máy trước c ư ớ đi chỗ nào đều thuận tiện bởi vì kế tiếp sự tình rất nhiều cưới xe đạp quá lãng phí thời gian hơn nữa cô yên quyết định chính mình mua đất dùng tiền rất nhiều nàng muốn theo châu sĩ hồng thương lượng một chút đem mua xe tiền rút ra hà tiểu xanh hào phong nói vậy ngươi cưới ta ta còn là chính mình mua một cỗ hảo lại không có nhiều tiền ngươi giúp ta hỏi hỏi đào duệ hành đi ta đi cho hắn gọi điện thoại đi hà tiểu xanh nói cùng cố yên cùng nhau trở về văn phòng châu sĩ hồng chính tại văn phòng bên trong một bên hút thuốc một bên viết đồ vật thấy cố yên tới hắn đem tàn thuốc c ấn diện tại g ạ t tàn thuốc bên trong hỏi nói hôm qua ngươi bạn trai đánh điện thoại qua tới ngươi không sao chứ cố yên tơi cười sáng tỏ không có việc gì a châu sĩ hồng xem cố yên mặt bên trên không có nửa phần khói mủ liền yên tâm nói nói vừa vặn ngươi tới chúng ta đem công trình đội chế độ tiền lương độ định nhất định nếu là không cái gì vấn đề chúng ta hôm nay liền đem tổ kiến công trình đội thông báo phát ra ngoài làm khải trấn k i ê một bên hỗ trợ nhận người ta đã liên hệ hào thiết kế về người mau chóng đem nhà máy thiết k hoàn thiện hảo sau đó nhanh lên khởi công cố yên cởi áo khoác khoác lên cái ghế bên trên loát vén tay háo nói nói kia còn chờ cái gì nhanh lên đi đối châu tổng cùng ngươi thương lượng kiện sự t ì n h châu sĩ hồng m ầ n ra nhưng hắn rất nhanh nói nói cái gì sự t ì n h ngươi nói chúng ta phía trước không là nói mua ba chiếc xe ta ba một người một cô sao bởi vì ta cùng thẩm du thành tính toán muốn kết hôn ta muốn mua bộ viện tử đường của hồi môn nhưng là ta tay bên trên không có tiền cho nên ta liền nghĩ có thể hay không đem mua cho ta xe kia bộ phận tiền chuyển cho ta mua viện tử kỳ thật chỉ là cố yên cái cớ nàng đòi tiền là vì mua đất châu sĩ hồng ngươi sẽ hối hận ha ha bảo t ử nhóm hôm nay hai canh lạc a a đ á t ngày mai lại đổi mới b ạ n chương xong châu ư đương n xuyên g liếp cái mắt một c đồ, h、so、sĩ hồng thầm nghĩ đều nói nữ nhân tâm nhãn tiểu nhưng là này cái cô yên xác thực thực ngoại lệ xem nàng hôm nay cảm xúc đã không có chút nào ba động tâm tình buông l ò n g đồng thời châu sĩ hồng lại thật bất ngờ tính toán kết hôn cô yên mở vui lùa nói nói là à thẩm du thành như vậy ưu tú ta sợ chào không hắn hắn liền bị người đ ậ t đi châu sĩ hồng muốn nói ngươi cũng thực ưu tú nhưng là cảm thấy nói ra tới lại không quá hảo liền cười nói ngươi có tiệm cơm còn có nhà máy còn cần đến mua viện tử của hồi m ô n sao cô yên cười nói không giống nhau a phòng ở là vạn nhất ta cùng thẩm du thành đánh cái trận chạy đi ra ta không được có cái có thể đặt chân nơi đi sao kỳ thật nàng muốn nói phòng ở là cố định tài sản về sau khẳng định tăng giá trị tài sản chi loại nhưng là lời đến khoe miệng nàng còn là nói khác rất nhiều sự tình tận tình khuyên bảo khuyên người khác chưa hẳn có thể cảm kích cho nên còn là làm tốt chính mình đi thông qua mua đất sự t ì n h cố yên ý thức đến nàng chung quanh người đều là thân sự tại hiện thực thế giới bên trong không có trải qua quá tương lai người phía trước đại gia vô điều kiện mà tin tưởng nàng là bởi vì nàng mang mọi người làm là thực nghiệp là hôm nay đầu tư ngày mai liền có thể xem đến thu nhập sự t ì n h hiện giờ bất động sản còn chưa thức dậy bọn họ xem không đến tiền lãi cũng không nghĩ ra tương lai tiền lãi có nhiều lớn cho nên bọn họ cảm thấy đem tiền đều áp tại này mặt trên không đáng cũng không có n ả y cái đảo lượn g cổ yên không khó quá không thất vọng thông qua cái này sự t ì n h nàng được đến một bài học kia liền là về sau ngàn vạn không thể tự cho là đúng có một số việc nói qua loa cho xong phát tài này loại sự t ì n h còn là chính mình cửa buồn đầu làm đi chúng ta này bên trong đều là n g ư ờ i nhà mẹ đẻ ngươi còn sợ c á i nhau không chỗ ở cổ yên nghiêm mặt nói chủ yếu vẫn là vì cho nhà ta bên trong người trụ ta ca tẩu cũng quá đến bên này ta cha mẹ cũng muốn đi qua không thể bọn họ tới còn muốn phiền phức không phiền phức nay loại lời nói cũng chỉ là nói nói lại hảo phu thê quan hệ cũng chịu không được năm này tháng nọ nhánh c h ạ c cây c h ạ c châu sĩ hồng nghe cô yên lời nói có nháy mắt bên trong n g h ê n g ư ờ i hắn nghĩ khởi nàng vợ trước hắn bỗng nhiên nghĩ đến một câu lời nói thê hiền phu hỏa thiếu nếu như lúc trước chu mỹ hồng có thể có cô yên một nửa h i ể u chuyện bọn họ sợ là cũng sẽ không có hôm nay châu sĩ hồng thoải mái nói nói hành để một vạn gia tới đủ rồi đi như vậy làm hắn trong lòng liền không có ấ y n ấ y đương nhiên không lâu sau đó đương châu sĩ hồng ngoại ý muốn biết được cô yên mới hạng mục đại hòa thời điểm hắn chỉnh cá nhân đương thời liền ma đủ c ô yên gánh nặng trong lòng liền được giải khai châu tổng cảm ơn khách khí cái gì chúng ta đều là hợp tác đồng bạn cũng không thể q u á câu nghệ tại khuôn sáo c ô yên ân một tiếng sau đó cùng châu sĩ hồng đàm luận khởi công tác đàm luận hảo hai người cùng rời đi nhà máy bất đồng là c ô yên muốn trước đi chuyến đào duệ kia bên trong hắn kia một bên vừa vặn có chiếc hai tay xe gắn máy bởi vì đối phương muốn đổi thành đại mã lực cho nên muốn bắn đi hà tiểu xanh cưới xe gắn máy đưa c ô yên đi qua mua xe gắn máy thực thuận lợi một n g h n khối tiền sáu thành mới đào duệ đem nên kiểm tra đều kiểm tra đem nên đổi đều đổi thu thập một lần giao dịch xong lại làm tốt thủ tục đều đã giữa trưa cô yên cùng hà tiểu xanh tùy tiện ăn một chút cơm sau đó lái xe đi điều động trung tâm bọn họ chính mình muốn bắt đầu tổ kiến kiến trúc đội mặc dù tiền lương chế độ đều chế định ra tới nhưng là cụ thể như thế nào áp dụng còn là đến làm thôi khải trấn hỗ trợ hơn nữa cô yên còn có một ý tưởng châu sĩ hồng cũng là không có cái gì ý kiến kia chính là nàng muốn để thôi khải trấn tới quản lý kiến trúc đội tôi h khải trấn là binh nghiệp xuất thân làm người chính trực kỷ luật nghiêm minh lại am hiểu công tâm hơn nữa hắn cơ hộ nhận biết sở hữu lâm thời công cô yên cảm thấy hắn nếu là tới làm nhất định có thể làm tốt duy nhất làm nàng lo lắng là hắn chân cô yên lái xe xe gắn máy đến thời điểm thôi khải chấn chính tại bên ngoài cùng người nói chuyện tự theo lắp đặt lên chi giả lúc sau liền không thấy hắn động quá quá trượng hiện giờ đứng ở nơi đó sống l ư n g thẳng tắp nếu như không biết nhất định cho là hắn liền là cái bình thường người hơn nữa gần nhất hắn bước đi đi được càng ngày đi được càng ngày càng tốt hắn mặt bên trên tơi ư c ư ờ i cũng càng ngày càng nhiều một điểm vũ ám cảm đều không có cô yên dừng lại xe gắn máy lấy nón an toàn xuống đi đi qua trời nóng mang n ũ giáp che một đường đều che ra mồ hôi thôi ca cố lắp bản người mua xe gắn máy hà tiểu xanh bọn họ xe gắn máy thôi khải trấn nhiều gặp qua cô yên cưới này cái vừa thấy liền không là hà tiểu xanh bọn họ kia cái cô yên này cái hàng lượng nhỏ đúng mới vừa mua hai tay một ngàn khối tiền thôi ca có dành không có thôi khải trấn thấy cô yên như vậy nói liền biết nàng tìm chính mình có sự tình lập tức cùng nói chuyện phiếm người nói một tiếng cùng cô yên vào văn phòng tìm ta có việc là à cô yên buông xuống mũ giáp đi tìm chính mình cái ly đảo uống nước đổ nước uống hai ngụn nàng tả hữu nhìn nhìn nói, nói nô tỷ đâu nô tỷ là năm sau thôi khải trấn giới thiệu tới nghỉ việc nữ công hóa ra là làm hành chính công tác chính như thôi khải trấn theo như lời nô tỷ làm sự t ì n h định ôn thỏa liền là tính cách hơi chút nặng nề một điểm không giống thôi khải trấn tựa như có thể cùng những cái đó công nhân nhóm trò chuyện đến cùng nhau mới vừa rồi còn tại này có phải hay không đi nhà vệ sinh c ô yên ân một tiếng không có hỏi nô tỷ làm được thế nào làm đến như thế nào dạng chỉ là đem gần nhất đăng ký bản lấy ra tới phiên A p h i ê n mặt trên chữ viết đại đều không là thôi khải trấn mà là nô tỷ không hổ phía trước liền là làm hành chính công tác từng cái bảng biểu làm được đều thực trình tệ số liệu tính được cũng thực hoàn thiện xét thấy nàng tính cách cô yên vẫn cảm thấy nàng chỉ thích hợp làm cái phổ thông công tác không thích hợp làm lãnh đạo nhưng là cô yên không thể tại này bên trong cùng tôi khải trấn trò chuyện ngô tỷ sự tình thôi ca ngươi chân như thế nào dạng thực không sai có thể chạy c h ậ m một đoạn đường tôi khải trấn thấy cô yên một mặt nghiêm túc hỏi nói như thế nào muốn cho ta đổi cương vị cô yên cười không hổ là thôi khải trấn không hổ là thôi ca ta ý đồ liếc mắt một cái liền bị ngươi xem xuyên qua tìm ngươi tâm sự lựa chọn quyền tại ngươi nói nói cô yên cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng là kiến trúc công ty sự chúng ta không thể thành lập kiến trúc đội ngũ không s ố n làm cho nên kiến trúc công ty thành lập lúc sau thứ nhất cái hạng mục liền là tiếp nhận nhà máy xây dựng châu tổng hôm nay đi thiết kế viện nếu như chính thức bản vẽ ra tới sau liền muốn khai công hiện tại nhất chủ yếu là muốn đem kiến trúc đội cấp thành lập người hào chiêu nhưng là thiếu một cái lãnh đạo ta cùng châu tổng nhất trí cho rằng ngươi thực thích hợp quản lý kiến trúc đội ta hôm nay buổi chiều qua tới liền là muốn cùng ngươi tâm sự cái này sự t ì n h bản chương xong chương hai trăm chín mươi bảy tốt nhất tám bài tôi khải chấn tại cố yên cùng hắn nói việc này thời điểm hắn liền có dự cảm cố yên bọn họ có khả năng muốn để hắn chuyển đến kiến trúc công ty đi còn thật bị hắn cấp dự liệu đến tôi khải trấn không có quá nhiều chầm tư có thể ta đi cố yên nói thôi ca ngươi không là người ngoài ta cũng cứ việc nói thẳng ta sở dĩ như vậy thận trọng cùng ngươi thương lượng là sợ ngươi chân ngươi cũng biết mang kiến trúc đội không có khả năng chỉ ngồi phòng làm việc ta sợ cường độ lao động quá đại ngươi kiên trì không được còn có trần tỷ k i a một bên nàng có thể hay không đồng ý ngươi đi qua rốt cuộc thôi khải trấn tại này một bên làm được cũng đính hảo hạ tại điều động trung tâm này một bên cũng là có thể cầm để thành một cái tháng không thua kém hai ba trăm khối tiền, tiền lương đối với hiện tại tiền lương trình độ tôi nói đã phi thường hảo tôi khải trấn mắt bên trong có quang trần khả kêu bên trong ngươi không cần lo lắng nàng hiểu biết ta tính cách ta quyết định sự tình nàng không sẽ ngăn cản ta ta chân ngươi cũng không cần lo lắng ta là đi làm quản lý lại không phải đi thân thể lực sống m ệ t m ỏ i ta liền nghỉ ngơi một chút không sẽ tệ mạnh lúc trước bởi vì t r ầ n không có biện pháp hắn mới làm văn chức công tác tự theo hắn lắp đặt chi giả lúc sau hắn cũng bắt đầu đ ước mơ bên ngoài thế giới đi không lưu l o á t có cái gì quan trọng đi chậm rãi một điểm liền là nhất sợ liền là thói quen thoải mái dễ chịu khu một bước cũng không chịu nhiều đi ra ngoài một cái nam nhân mà nói đương nhiên là kiến trúc công ty công tác càng thích hợp xem ánh mắt kiên định trung niên nam nhân cô yên gật gật đầu hành thôi ca kia chúng ta liền như vậy nói định vạn nhất ngươi cảm thấy không thích hợp phải kịp thời đối chúng ta nói tuyệt đối đ ừ n g ngược h ố n g yên tâm đi t a không sẽ kế tiếp hai người liền bắt đầu thương lượng như thế nào chiêu công cùng với điều động trung tâm này một bên sự tỉnh vì để tránh cho ngô tỷ nghe được cô yên cố ý cùng tôi khải trấn đi bên ngoài trò chuyện điều động trung tâm sự tỉnh cô yên cảm thấy ngô tỷ chỉ thích hợp làm văn phòng công tác làm nàng làm lãnh đạo sợ là không thích hợp tôi khải trấn nói a thanh làm sự tình tương đương cần cũ người cũng càng ngày càng thành thục hắn đề nghị làm a thanh tuyển người ra tới làm nội bộ quản lý rốt cuộc này một khối hiện tại từ hắn tới chủ quản tôi khải trấn đề nghị không chỉ có phi thường đến hảo còn cấp cố yên cảnh cáo a thanh mặc dù trẻ tuổi nếu muốn bồi dưỡng người liền không thể bởi vì hắn trẻ tuổi liền bỏ qua một bên hắn liền là t ô i khải trấn muốn bị điều đến kiến trúc công ty sự t ì n h cũng đến trước hết để cho a thanh biết hôm nay cố yên rời đi đến t h ự c mượn nàng đợi a thanh trở về gọi hắn cùng nhau đi bên cạnh hoành thánh phố an hoành thánh so sánh khởi năm trước a thanh tới nói năm nay a thanh sắc thực so trước đó càng thêm một trọng. thành thục đối toàn cục khống chế cảm giác thực không sai cổ yên đối a thanh nói a thanh nếu là đem thôi ca điều đi trong ngoài ngươi liền phải ô nộn nếu như có áp lực ngươi cũng đến gánh chịu điều động trung tâm hiện tại không q u ả n là lâm công nghiệp vụ còn là gia chính phục vụ nghiệp vụ tương đối mà nói đều tương đối thành thục chỉ cần dựa theo chế độ đi liền không có vấn đề nhưng là cũng sẽ xuất hiện đột phát tình huống tôi khải c h ấ n làm sự thành thục xuất hiện vấn đề nhỏ hắn này một bên xử lý đến đều không sẽ có vấn đề a thanh tương đối trẻ tuổi đối với rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế chi loại đồ vật không tinh thông gặp gỡ đột phá tình t huống sợ là sẽ phải cảm thấy khó giải quyết cho nên cô yên mới như vậy đối hẳn nói a thanh thực tự tin không có vấn đề béo tỉ nhưng là thôi ca này một bên không thể lập tức rút đi này cái ngươi yên tâm đi không có mười ngày nửa tháng này cái đội ngũ thành lập không được hơn nữa chúng ta đều là nội bộ điều động ngươi này một bên có cái gì vấn đề thôi ca cũng không sẽ hoàn toàn không quản a thanh gật gật đầu ta này một bên không cái gì ý kiến nô tỉ này người làm nhân viên còn là có thể nhưng nếu để cho nàng phát huy thôi ca tác dụng nàng phát huy không được nhưng là ngươi cũng không có khả năng ngày ngày tại văn phòng nhìn chằm chằm cho nên này bên trong còn là đến lại thả cá nhân ngươi cảm thấy ai có thể dùng đem hắn để lên a thanh có chút kích động ta chính mình làm chủ nay thì tương đương với đem quyền lợi tất cả đều thả cấp hắn a đúng a cố yên cổ vũ nói nói ngươi liền yên tâm lớn mật đi làm không cần sợ hãi chúng ta tại đằng sau cấp ngươi chống đỡ đâu xem đến a thanh phản ứng cố yên càng phát cảm tạ thôi khải c h ấ n đề nghị trẻ tuổi n g ư ờ i vẫn làm u ố n nhiều cổ vũ a c ù n g a thanh trò chuyện xong cân cũng liền ăn xong cố yên lại quan tâm một chút a thanh cá nhân tình huống đ ư ơ nàng g n biết được a thanh còn có cái đệ đệ học tập thành tích không tốt lắm nghĩ nghỉ học thời điểm cô yên trực tiếp đề nghị hắn đem hắn đệ đệ làm đến công trường bên trên đi làm việc m ệ t nhiều liền biết cái gì là hảo ngày tháng cưới xe gắn máy về đến chỗ ở thời điểm đã tám giờ nàng mới đẩy xe gắn máy một vào cửa giang mãi mãi liền theo phòng bên trong ra tới hướng nàng h ô diễm diễm ngươi có phải hay không không đi cấp nhà bên trong trụ địa báo cô yên mãi mãi t a xe còn không có b u ô n g xuống đâu tỷ giang mãi mãi đằng sau lại chuyển tới một thanh âm là cố giang hà giang hà làm sao ngươi tới cố giang hà đã hướng cô yên đi tới thấy nàng đẩy xe gắn máy đi vào kinh ngạc hỏi nói ngươi mua xe gắn máy l ạ à cưới xe gắn máy nhanh gần nhất sự tình nhiều cho nên liền mua một c ô ngươi ăn cơm tối sao ta ăn xong ngươi đây ăn cô yên ôm đầu nón trụ một bên đi vào nhà đi có sự tình ta cấp nhà bên trong trụ đ i ệ n báo làm cha mẹ mang sổ hộ khẩu cùng chứng minh tin vào tới cô yên làm sao ngươi b i ế ta t giang mãi mãi cất giọng nói ta nếu là không đi tìm giang hà trông cậy vào ngươi ngươi chừng nào thì mới có thể trụ ha ha cô yên chỉ thật là ngô cười nàng xác thực quên mất một đám quên mất không còn một mảnh mở cửa vào nhà mở đèn lên cố yên nói cố giang hà ngươi tùy tiện ngồi thì n g ư ơ i muốn kết hôn cố yên h ở i háo khoác đáp ở một bên ân chúng ta nhà k i a m ộ t bên muốn lễ hỏi là sao cố giang hà kỳ thật hắn tra nguyên thoại là chỉ cần cố yên có thể gả đi liền hảo nhưng hắn cũng không thể nói ai chúng ta không như vậy nhiều giảng cứu cố giang hà trầm m ặ t nói nói ta tới là xem xem yêu cầu chuẩn bị cái gì cái gì đều không cần chuẩn bị các ngươi đều không cần phải để ý đến cố yên rót cho hắn chén nước chính mình cũng rót chén nước ngồi xuống nói, nói ta ý tứ là không làm hôn lễ nhưng là giang mãi mãi tiêm ộ t bên có thể sẽ không n ư ợ n bộ cố giang hà trong lòng ngưng lại yếu ớt nói nói ngươi như vậy sốt ruột kết hôn không sẽ có đi cố yên cấp hắn một cái liếc mắt xéo đi ta có thể như vậy không tiền đồ sao kỳ thật cố yên cũng không là bởi vì thẩm du thành nói giúp nàng mua đất mới đồng ý cùng hắn kết hôn hai người bọn họ phát triển đến hiện tại kỳ thật là nước chạy thành sông giang mãi m ạ i khai sáng thẩm du thành khoan dung hai người bọn họ ai đều không có ghét bỏ cố d i ệ m d i ệ m lúc trước cũng không có nói ngăn cản cố yên tương lai phát triển điều này loại trình độ nàng còn có thể không biết tốt xấu rất nhiều người theo tình yêu quyết định đi đến hôn nhân kia một khắc nhất định là trước mắt hết t hệ làm hắn nàng nhìn thấy hạnh phúc sở tại không q u ả n đem tới như thế nào đương thời làm quyết định thời điểm nhất định liền sẽ là lúc trước tốt nhất an bài bất quá c ô giang hạ như vậy nhất nói c ô yên đạo là nhớ tới tới biển cả nhân sinh bên trong c ô diễm d i ễ m tới sách bên trong nàng bởi vì mập mạp dẫn đến nhiều túi buồng trứng không thể sinh dục cũng không biết hiện tại thân thể như thế nào dạng vạn nhất vẫn là không thể sinh hài tử h á không phải đem thẩm du thành hố bảo tử nhóm hai canh hoàn tất lời nói không nói nhiều uống nhiều nước nghỉ ngơi nhiều kiên trì bản chương xong chương hai trăm chín mươi tám giang hà nhiều túi buồng trứng là không phải là không thể mang thai sinh dục cố giang hà bị cố yên vấn đề hỏi sắc mặt đ ỗ n g nhiên một thay đổi phía trước thời điểm hắn tỉ mập mạp vô cùng dáng người mập mạp người s á c thực càng dễ dàng hơn nhiều túi hắn tỉ hỏi này cái vấn đề không sẽ là nàng tỉ ngươi cố giang hà ấp á ấp úng hắn là bác sĩ có mấy lời cùng bệnh nhân nói thời điểm hắn đ ỉ n h hảo ý tứ nhưng tại đối mặt hắn tỉ tỉ thời điểm hắn liền không tốt làm ý tứ cố giang hà không tốt ý tứ nói cố yên thay hắn nói kinh n g u y mấy tháng gần đây cũng còn tính bình thường ta vẫn luôn là một người trụ nàng ý tứ là nàng không có cùng thẩm du thành cùng phòng không có mang thai cơ hội vậy ngươi liền không có gì đáng lo lắng cố giang hà giải thích nói có kia cái liền đại biểu có thể xếp chứng có thể xếp chứng liền có thể sinh dục cố yên hơi hơi thở hát ra vậy là tốt rồi chưa hẳn sau khi kết hôn liền nhất định phải h ả i tử có khẳng định liền là muốn sinh ra tới vạn nhất hoài không thượng kia không phải khổ cực cố giang hà nói xong thấy cô yên sắc mặt vẫn như cũ không như thế nào hảo t h ấ p giọng nói nói tỉ ngươi nếu là thật sợ hãi ta đi tìm mạch tình làm nàng cấp ngươi làm cái kiểm tra vạn nhất thật có nhiều túi ngươi cũng không cần sợ hãi có thể trị cố yên gật gật đầu nàng cũng không như vậy sợ hãi nàng tại nghĩ cái này sự tình muốn hay không muốn đối thẩm du thành thẳng thắn tỷ ta tới tìm ngươi còn nghĩ cùng ngươi nói một chút đồ cưới sự tình cố giang hà thấp giọng nói nói cha mẹ tay bên trong không có cái gì tiền phỏng đoán cấp ngươi đặt mua không được cái gì đồ vật ca tẩu nói đệm chăn bọn họ làm ta cấp ngươi mua cái tủ quần áo nói xong lời cuối cùng thời điểm hắn thật không tốt ý tứ cố giang hà là cái đại ca cố giang h ả i thương lượng lúc sau mới đến cùng cố yên nói hắn càng nói càng không có sức này sẽ hắn rốt cuộc biết lúc ấy sủi cảo cửa hàng còn tại mở ra thời điểm hắn tỷ vì cái gì muốn khăng khăng cấp hắn chia hoa hồng hắn một cái tháng trăm mười khối tiền tiền lương đặt tại nông thôn ngươi chỉ là ăn uống dùng người khác còn sẽ cảm thấy rất nhiều nhưng nếu thật là thả đến sự tình thương nay điểm tiền chỗ nào đủ dùng a hắn nếu là kết hôn lấy cái gì cưới quý bất t ì n h không cần thao như vậy mẹ cảm đệm chăn giang mai mãi sẽ chuẩn bị nay không thể được cố giang hà vội và nói g n thì chúng ta kia một bên đệm chăn đều là nhà gái chuẩn bị nên chuẩn bị chúng ta còn là đến chuẩn bị bọn họ nhà tuy nghèo lại không có thể khiến người ta xem nhẹ cố yên cười nàng không nộp phí nhưng mà nàng không là vật chất người nếu quyết định chủ ý muốn kết hôn chính là cái gì đều không có nàng cũng có thể kết ta không quan tâm này đó thẩm du thành cũng sẽ không để ý chúng ta cũng thiếu không được đồ vật thật không cần các ngươi cấp ta t h á o tâm ta chính mình chuẩn bị là được sao có thể cái gì đều không còn đâu cố giang hà nói nói chính tại nói bên ngoài có động tĩnh là ô tô động cơ thanh â m cố yên trở về thời điểm không nhìn thấy ô tô nàng còn cho rằng thẩm du minh trở về thủ đô n h à không một hồi nhi viện từ bên trong liền vang lên người nói chuyện thanh â m là thẩm du minh thanh â m n à y cũng không l à việc nhỏ ta không sai này hai ngày ta đem sự tỉnh giút các ngươi làm thỏa đáng thẩm a lại trở về đi. trở t về Du chủ nhiệm n ó thì ơn nhị cố a Thầm Minh Du nói, giang hà nãi cùng thẩm du thành trao n hỏi à t giang hà này xưng hô nên sửa a cố giang hà có chút xấu hổ nhưng còn là gọi thẩm du thành một tiếng tỷ phu thẩm du thành có chút kiêu ngạo hắn rốt cuộc muốn thành tỷ phu nhưng là hắn thực rụt rè gật gật đầu giang mãi mãi cười nói đều đừng ở viện từ bên trong đứng đều đi vào phòng đi mãi mãi ta cùng diễm diễm nói chút chuyện đi thôi giang mãi mãi nói nói cố giang hà thấy thế cũng thất thời nói nói tỉ ta liền đi t r ư ớ ca c cố yên gật gật đầu dặn dò hắn đường thượng cẩn thận một chút cố yên còn cho rằng liền thẩm du thành một mình vào đây không nghĩ đến thẩm du minh cũng cùng theo vào thẩm du minh đi lên liền nói đệ mọi ngươi có thể à như vậy đại sự tình ngươi cũng dám nghĩ cố yên nghe xong liền biết thẩm du min khẳng định nói kia khối sự tỉnh nàng có chút kinh ngạc thẩm du thành thế nhưng nói cho thẩm du minh thẩm du thành nói hôm nay ta cấp anh tỷ đánh điện thoại hỏi qua nàng nói bọn họ hành cho vay điều kiện tạp đến thực nghiệm nàng tay bên trong quyền lực sợ là vay không có bao nhiêu nhị ca giúp chúng ta tìm người hành dương hành trưởng có thể vay một bút mười vạn cái vô tức khoản nhưng là muốn hai năm lúc sau một lần tính trả hết nếu như không còn lời nói lợi tức tức cao cô yên hoảng sợ hôm qua buổi tối nàng mới cùng thẩm du thành nói sự tình hắn hôm nay liền đi tìm người làm này cái sự tình cũng quá ra sức đi tiếp thu được cô yên khiếp sợ ánh mắt thẩm du thành khoe miệng có ý cười này công phu không n g n g phí cô yên càng không nghĩ đến thậm dù minh bình thường một bộ c à lơ phất phơ bộ dáng thế nhưng như vậy n h i u một lần tính liền có thể vay mười vạn khối tiền kia nàng liền hoàn toàn không cần lại đi đ ấ u hơn nữa hai năm trả hết tuyệt đối không có vấn đề à. vậy chúng ta dùng cái gì thế chấp cô yên hiếu kỳ hỏi nói dùng ngươi tiệm ăn nhanh liền có thể thậm dù minh còn là kia phó c à lơ phất phơ bộ dáng dương hành trưởng cấp tìm cái cán sự c h ư a mai ta đi mời hắn ăn một bữa cơm muốn chuẩn bị cái gì tư liệu hắn sẽ nói cho ta tốt nhất ngươi cũng đi qua không có vấn đề cô yên dứt khoát nói nói nàng chính mình sự tỉnh nàng đương nhiên đến chạy ở phía trước nhị ca ta này một bên yêu cầu làm cái gì hồng bao bao một cái bao n h i ê u ít một ngàn có thể sao cô yên sảng khoái làm thẩm d u minh thực tán t h ư ở n g phía trước hắn còn suy nghĩ a thành sao có thể tìm một cái t h ô n cô hiện tại liền hướng cô yên này phần bá lực hắn n à y cái đường đ ể ánh mắt không sai dùng không được như vậy nhiều hai trăm khối tiền liền có thể một cái tiểu cán sự cũng không cần quá nhiều hảo vậy chúng ta đính nam giao khách sạn phòng ăn đi ta cùng kia nhi giám đốc t ụ làm hắn cấp chúng ta lưu cái bao gian thẩm d u minh tỏ vẻ có thể kỳ thật hắn rất muốn cùng cô yên tán gẫu một chút có quan thổ địa quy hoạch sự tỉnh nhưng là hắn nếu là lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi sợ là đến bị thẩm du thành ánh mắt giết chết không thợ ư n g tính hắn còn là xéo đi đi thẩm du minh đi cô yên hỏi thẩm du thành nói nói tìm hành trưởng làm việc chúng ta có phải hay không muốn đưa điểm đồ vật không cần dương hành trưởng nhi tử cùng đại bá là một cái đơn vị đối với bọn họ tới nói đều l à việc nhỏ thẩm du thành thần thái nhẹ nhõm rất nhiều nhị ca nói đem này sự tình làm thỏa đáng lại trở về cô yên rõ ràng lúc trước thời điểm thường xuyên nghe được một câu lời nói nói t ừ bản lực lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại kia thời điểm nàng chỉ là nghe nói nhưng là hiện tại nàng biết Quan hệ cố ù n g yên thầm nghĩ nếu là có sở mát phôn liền hảo sau đó thế nhân liền có thể xem đến tư văn tuấn tú người làm lũng là cái gì bộ dáng cố yên đi qua hướng thẩm du thành mở ra hai tay ôm lấy hắn neo còn tại hắn sau lưng chụp hai lần cười híp mắt nói nói vất vả lạm tới cấp ngươi một cái yêu ôm ôm một cái yêu ôm ôm cũng liền là ôm một hồi sau đó liền bung ô ra thẩm du thành qua loa thẩm du thành thời á o khoác ném ở ghế bên trên bò lên trên cô yên lên giường d i ỡ xuống cao lãnh một mặt vô lại ta hôm nay buổi tối không đi cô yên cầm lên bên cạnh gối đầu đập tại hắn trên người ngươi để ta làm cá nhân đi thẩm du thành đem gối đầu ném ở một bên n g h i ê n g thân thể biểu tình bên trong có chút tiểu bị khuất nhưng là ta hảo mệt thẩm du thành một câu ta hảo mệt làm cô yên điểm mấu chốt hoàn toàn không có thẩm du thành công tác vốn dĩ liền bận đ i ệ còn muốn thao tâm nàng sự tỉnh xin lỗi cố yên nhẹ giọng nói nói đều là một nhà người nói cái gì ngốc lời nói ta cũng liền khả năng giúp đỡ ngươi làm này điểm sự tình kế tiếp sự tình ta liền cái gì đều không giúp đỡ được cái gì à. cố yên c ư ờ i khổ tiền liền là lớn nhất khảm a có tiền cái gì không làm thành cố yên ngồi tại mép giường xem thẩm du thành nói nói mãi mãi còn là nghĩ làm hư lễ ngươi có thể hay không cùng nàng nói nói chúng ta trước tiên đem chứng lĩnh chờ đến mùa đông không có việc gì lại làm thẩm du thành xem cố yên trọng trọng t h ở d à i cố yên kinh ngạc như thế nào không có thương lượng thẩm du thành xem xem nàng bụng nói, nói. vạn nhất ngươi mang thai mùa đông bụng đều đại như thế nào kết hôn cô yên đưa tay sờ lên hắn cái chán không phát x ú t ca ngươi có phải hay không nốc ca có thể tránh thai không biết sao hơn nữa cô yên nhớ tới cố d i ệ m d i ệ m thân thể nhiều túi sự t ì n h thậm d u thành thấy cô yên vốn dĩ còn cười hì hì lập tức thần tình nghiêm túc không nói lời nào hắn khẩn trương một chút hỏi nói như thế nào cô yên vẫn là đem chính mình trong lòng lời nói thẳng thắn ý tứ liền là nói thân thể phía trước mặt m ạ p đại di mụ cũng không bình thường sợ hai sẽ có nhiều túi bùng t r ứ n g sinh dục khó khăn thậm dù thành thấy nàng thần tình nghiêm túc còn cho là có cái gì sự tình đâu h ắ n cách nói củng cố giang hà không sai bị lắm ý tứ là có đại di mụ liền đại biểu bình thường dụ n g chứng dụ n g chứng liền có thể mang thai không cần để ý có phải hay không nhiều túi tại bác sĩ mắt bên trong chỉ cần không là nguy hiểm sinh mệnh tật bệnh đều không gọi sự tình thậm du thành tại cố yên này bên trong náo loạn nửa n g à y nghỉ ngơi đủ rốt cuộc là trở về chính mình nhà hắn nếu là cùng cố yên ngủ tại một cái giường bên trên phỏng đoán một đêm thượng đều muốn xuẩn xuẩn dụng động n g ủ không rốt cuộc thế giới động vật bên trong k ê u câu danh n ô n mùa xuân đến vạn vật khôi phục đại thảo nguyên lại đến động vật nhóm giao phối quý tiết thực hợp với tình hình liên tính là vì này cái hắn cũng phải nắm chắc đem giấy hôn thú lĩnh cầm chứng vào cương vị, xem ai còn dám nói cái gì t h ầ m du thành càng chạy càng cảm giác đuổi bên trên có kính đi tới đi tới cảm giác đằng sau có xe đạp thanh âm hắn liền hướng đường bên cạnh hơi chút tránh một chút không nghĩ đến xe đạp tại hắn bên cạnh d ừ n g xuống tới quay đầu vừa thấy hóa ra là vương hữu lễ đạp chân đạp xích lô xe chính trở về t h ầ m chủ nhiệm vương hữu lễ cùng hắn chào hỏi ngài là mới vừa tan tầm sao t h ầ m du thành đối chuyện không đối người vương hữu lễ hắn mụ là đ ỉ n h gây tưởng nhưng là có sao nói vậy vương hữu lễ này người không làm cho người ta c h ẳ n é t thẩm du thành đối vương hữu lễ thái độ vẫn luôn đĩnh hảo không có ta đi tan mãi mãi ngươi như vậy muộn mới trở về sao đ e n đường hạ thẩm d u thành giá người t h ẳ n g tắp thân hình khí chất nghiền ép thường nhân vương hữu lễ theo chân đạp xích lô xe bên trên nhảy xuống tới ưỡn g ộ t mức ta tính toán lại mở quán cơm hiện tại chính tại trang trí cho nên ta liền muộn trở về sẽ đính hảo tại chỗ nào mở cửa hàng tại bến xe phía đông t i ê u cách này một bên khá xa a là à chờ này một bên phòng ở đến kỳ lúc sau chúng ta liền không tại này một bên trụ tìm cái cách cửa hàng gần địa phương thẩm dù thành gật gật đầu đúng ngươi thân thể như thế nào dạ lần trước ta đi kiểm tra ngài không tại ta liền ăn tỏi rồi người khác hảo kiểm tra chỉ tiêu đều thực ổn định k i a cái bác sĩ nói còn là làm ta dựa theo nguyên lai lượng ăn đen đường mặc dù không q u á sáng lại có thể nhìn ra được vương hữu lễ hảo giống như g ầ y không thiếu cũng không biết là bởi vì x u y ê n g phục ít sự tình còn là thật ấy thẩm du thành nhắc nhở có thể nhưng là ngươi còn là không muốn quá mệt nhọc ai ta đều chú ý đâu ngài đi lên ta tái ngài một đoạn trước mặt hồ đồng ta liền muốn rẽ ngặt o ngươi mau trở về đi thôi vương hữu lễ cũng không có quá nhiều cùng thẩm du thành khắc khí lại hàn huyên hai câu liền đạp xe ba gác đi thẩm du thành không biết là hắn quẹo góc khúc vương hữu lễ lại d ừ n g xuống tới quay đầu xem thẩm du thành rời đi phương hướng tươi cười đắm chát hắn đang muốn làm sơn nếu là không chữa khỏi liền hảo người sống có đôi khi thật không bằng chết cô yên ngày thứ hai khởi tới thu thập xong liền tính toán trực tiếp đi tùy s ư ở n g trưởng kia một bên cùng hắn nói đến sự tình vừa mới muốn ra cửa giang mãi mãi liền gọi lại nàng diễm diễm buổi chiều không có việc gì về sớm một chút ta dẫn ngươi đi cửa hàng bên trong làm mấy thân quần áo, mãi mãi, ta, không cần làm quần áo ta có là giang mãi mãi chừng nàng làm kết hôn xuyên quần áo ngươi kia quần áo có thể làm cô yên yếu ớt nói, nói mãi, mãi chúng ta không thể mùa đông làm hôn lễ sao giang mãi mãi ba khí nói nói ngươi nói không tính chờ ngươi cha tới ta cùng ngươi cha thương lượng buổi chiều về sớm một chút ta không chỉ ngươi muốn làm quần áo ta còn phải làm đâu hào đi cố yên buồn bực sờ sờ cái mũi c ư ờ i xe gắn máy mau chóng đuổi theo lúc trước khách sạn có chuyên môn tiếp nhận hôn lễ trù hạch tiến hội sành tiến hội sành có các loại các dạng sân khấu cái gì mộng ảo công chúa cổ tích mỗi lần âm nhạc nhất hưởng khởi các tân nương xuyên áo cưới chắm loãn thành kính mà lại ước mơ đi hướng các nàng tương lai tổng sẽ lệ nóng d a n h chồng khả năng là xem nhiều lắm cũng chỉ huy nhiều、lắm. cô yên đã phiền c h á n này loại kết hôn nghi thức cảm một lát kích động không cách nào kéo dài kết cục sau cùng đều đem quy về sinh hoạt bình thản có cái gì ý tứ đâu đương cô yên c ư ớ i đến tương s ư ở n g thời điểm nàng suy nghĩ cũng bình tĩnh lại nếu quyết định đi làm sự t ì n h cho dù không yêu thích cũng đến thản nhiên đi đối mặt giang mãi mãi t u ổ i tắt lớn cái gì đều giao cho nàng lo liệu không quá t h ỏ a đáng nàng không thể lại một mặt tranh n ẽ dù sao cũng phải đem nên gánh đều gánh v ấ t tới tương s ư ở n g cửa mở ra cô yên đem đầu nón trụ ném ở xe gắn máy bên trên trực tiếp đi vào nơi khác đều không có người chỉ có phơi năng tràng thượng có mấy người phơi hạt đậu cô yên thấy thế liền đi, đi qua đến gần v tùy s ư ở n g trưởng cũng tại bên trong hắn kéo ống q u ầ n đầu bên trên đỉnh mũ r ơ m cầm cái cạo không người xem đi lên tựa như cái nông dân tại làm việc tựa như chỗ nào như cái s ư ở n g trưởng dạng a tùy s ư ở n g trưởng cố yên hướng hắn dùng sức lung lay tay ta lại tới tùy s ư ở n g trưởng đứng thẳng lưng lên hướng nàng xem liếc mắt một cái lập tức lại không người xuống tiếp tục ôm lên thê tử tới cố yên này lão đầu bảo tử nhóm hai canh hoàn tất cảm ơn đại gia duy trì bản chương sao、ông. chương ba trăm ngươi không sẽ nghĩ nhận thầu tương x ư n g đi tùy xưởng trưởng căn bản liền không để ý cố yên cố yên đứng ở một bên cũng không nóng này thực tế thượng này phơi nắng tràng hương vị thật không dễ ngửi bởi vì hiện tại là phơi nắng lên men quá đậu nành phơi nắng tràng phía dưới là đất xi măng nhưng là lên men quá đậu nành cũng không là trực tiếp phơi nắng tại đất xi măng bên trên đậu nành mặt dưới phủ lên nhựa tợ l ạ t tiệp giấy một khối nhựa tợ l ạ t tiệp giấy đại khái ba bốn cái bình phương mỗi khối liền nhau nhựa tợ l ạ t tiệp trong giấy gian đều có quá nói thuận tiện đứng tại quá nói t r u n g g i a n phơi tuy s ư ở n g trưởng nói tại này làm việc đều là một ít người lớn tuổi xác thực không sai phơi nắng tràng bên trên này đó người xem đi lên đều bốn năm mươi tuổi nhưng là đại gia đều cầm ti cô yên tại bên cạnh hô không cần đến tuy s ư ở n g trưởng khẩu khí lạnh đến cảm giác bất cận tình diện ta điều kiện ngươi đều đáp ứng liền có thể nói đáp ứng không được không bàn nữa cô yên thích nhất cùng này loại t ỷ khí người giao thiệp càng là mặt lạnh người càng là tâm nhiệt tương s ư ở n g không được kỹ thuật viên chạy trốn phía trước s ư ở n g trưởng đều đi chỉ có này lao đầu dám nhận nhiệm vụ lúc l n g uy này dạng người hắn không tốt sao cô yên than khẩu khí một điểm đều không thể nói sao tuy s ư ở n g trưởng chuyên tâm ôm lên men đậu n n h không để ý cô yên này người thật là bấm mình cô yên không hé miệng hắn thật sự không để ý người kia không biện pháp cô yên thở dài xem tới ta chỉ có thể đáp ứng tùy s ư ở n g trưởng từng thanh từng thanh tiểu cái cào gánh tại bạ vai bên trên hướng cô yên đi tới sớm nói không phải xong cô yên suy nghĩ nàng nếu là ngày ngày tới mải tùy s ư ở n g trưởng hẳn là cũng có thể mải xuống tới một điểm nhưng là nàng không nghĩ mải nàng sợ mải đến lâu đêm dài lắm ông tùy s ư ở n g trưởng các ngươi này phơi nắng tràng đ ỉ n h sạch sẽ a vậy khẳng định tùy s ư ở n g trưởng thực tiêu ngạo ngày ngày ăn đồ vật không sạch sẽ tiếc không là hại người sao chúng ta nhà máy hiện tại mỗi cái nguyệt có thể ra bao nhiêu xì dầu tùy xưởng trưởng trứng mắt nghe ngóng nhà máy sản lượng làm cái gì cô yên bất đắc dĩ nói nói không là muốn đem chúng ta nhà máy lại làm lên tới sao ta dù sao cũng phải tìm hiểu một chút tình huống đi hiện tại cũng liền có thể ra cái hai ba tấn nhiều bán không xong cao nhất thời điểm đâu cao nhất thời điểm hai ba trăm tấn cô yên thầm nghĩ mãn hương viên này hai ba trăm tấn cũng không nhiều ngày nào đó năm giá trị sản lượng mấy trăm vạn tấn đều có thể bán được rơi đương nhiên ngày nào đó đối mặt là cả nước mãn hương viên đối mặt là thành phố hai ba trăm tấn cũng liền t ạ n được giả thiết hiện tại bắt đầu làm xì dầu lời nói đại khái bao lâu có thể ra xì dầu bốn năm tháng đi như vậy lâu cô yên cả kinh nói người cho rằng đâu tuy s ư ở n g trưởng lạnh nhật nói hạt đậu mua được muốn chọn muốn trưng muốn t h ơ i muốn lên men lên men hảo còn muốn chế biến không lâu ra không được hảo xì dầu kia chúng ta nhà máy ngoài ra còn có cái gì sản phẩm nguyên lai、like、đậu cà vỏ tương tương ngọt dầu vừng d ấ m đều có hiện tại không thành chỉ có xì dầu d ấ m cố yên trực tiếp nói kia bắt đầu từ ngày mai chế tác xì dầu đi có nhiều ít ta có thể cho người bán bao nhiêu khẩu khí cũng không nhỏ t ù y s ư ở n g trưởng cười lạnh n g ư ờ i nói có thể bán liền có thể bán tuy xưởng trưởng tiêu thụ là có kỹ xảo chỉ dựa vào phổ thông lão bách tính khẳng định tiêu không hao bao nhiêu nhưng nếu như có đơn vị nhà ăn muốn dùng có phải hay không liền không đồng dạng hơn nữa ta nói qua ta sẽ tại lao tương s ư ở n g kia bên trong cấp tương s ư ở n g lưu cái cửa hàng đến lúc đó tuyên truyền một chút sản phẩm không lo bán tuy s ư ở n g trưởng cũng không có bởi vì cố yên lời nói mà vui vẻ ra mặt hắn trừng mắt nói nói n g ư ơ i biết ra hai ba trăm tấn xì dầu muốn nhiều ít hạt đậu này đó hạt đậu muốn nhiều ít b ả n tiền muốn nhiều ít người mới có thể làm ra tới cố yên vẫn là không có tiền a tuy s ư ở n g trưởng tiệc khối ta là thành tâm mua tương xưởng nhãn hiệu không sai ta cảm thấy liền như vậy không lạc đáng tiếc cho nên ta cũng là thành tâm muốn đem chúng ta tương xưởng làm lên tới ngài nếu là cảm thấy ta hành chúng ta liền ngồi xuống chính nhi bắt kinh tâm sự tương s ư ở n g ngài liền là cảm thấy ta không được vậy ngài nói nói lao tương s ư ở n g kia khối như thế nào mới có thể bán cho ta thành sao cố yên moi tim đ ả o phổi nói đến rất thành thật t ù y v ệ quân đem tay bên trong tiểu cái cào ném tới một bên theo túi bên trong lấy ra một hộp yên tới cố yên xem liếc mắt một cái này yên còn là lần trước hà tiểu xuyên tới thời điểm cấp hắn kia hạp t ù y v ệ quân hút thuốc chữu hai cái mới nói ngươi nói cảm thấy tương s ư ở n g nhãn hiệu hảo không lạc đáng tiếc không vì tiền không vì danh địa giút chúng ta ngươi rốt cuộc đồ cái gì cố yên xem liếc mắt một cái chung q a n h hỏi lại tùi vệ quân tùy xưởng trưởng ngài cảm thấy ta hẳn là đồ tương s ư ở n g cái gì tương s ư ở n g một cái r ồ i d á m cục diện có cái gì đáng giá nàng đồ lao tương s ư ở n g kia khối làm lên tới không so cái gì đều kiếm tiền cô yên hỏi lại đem tùy vệ quân một quân lao đầu hút thuốc lá trở mặc là hắn không tin cô yên hắn là không người đáng tin t â m nhớ năm đó tiểu kỹ thuật viên thổi đến thiên hoa loạn truy không còn là chạy sao tương s ư ở n g huy hoàng thời điểm phía trước s ư ở n g trưởng mỗi ngày mở đại hội muốn cùng tương s ư ở n g v i n h lục cùng hưởng sau tới tương xưởng không phát ra được tiền lương tới nha chạy đến so với ai khác đều nhanh cô yên biết lao đầu tại nghĩ cái gì nàng thấy hắn một bà tuổi tác tính cách lại quật tường t r ư ớ c mở miệng cấp hắn bậc thăng hạng tùy sưởng trường chúng ta trước miệng nghiệm nghị chờ ta tiền đúng chỗ chúng ta ký chính thức hợp đồng đi thủ tục sang tên đến lúc đó tiền tới sổ nhà máy bên trong có tiền ngài có thể đem phía trước nhân viên triệu tập lại muốn đi lãnh lương lúc sau triệt để làm rời trước thủ tục không muốn đi có thể trở lại nhà máy bên trong đơn tiền lương liền t h i ế u tám chín vạn cô yên hoảng sợ ngài không là cấp ta nói thiếu mười mấy vạn sao ngươi lừa gạt ta tùy sưởng trường liếc nàng liếc mắt một cái ta nói các loại thiếu khoản thêm lên tới mười mấy vạn cô yên này lão đầu nhà máy bên trong đơn tiền lương liền tiêu tám chín vạn phát xong tiền lương nơi nào còn có tiền mua nguyên liệu nghĩ trở về nhân viên có thể ra công tư nhưng là phía trước thiếu lương trước phát một nửa tuy s ư ở n g trưởng hồng nghi này dạng có thể làm ngài làm trưởng s ư ở n g không vẽ bánh nướng như thế nào hành cố yên hướng dẫn từng bước ngài đến trước tiên đem người lưu lại công nhân hào chiêu nhưng là ngài chỗ này làm đều là việc cần kỹ thuật còn là lao nhân dùng đến tương đối tệ i tay phát tiền lương phía trước ngài có thể suy nghĩ một chút công nhân bên trong người trước tiên làm một chút tư tưởng công tác tuy vệ quân thực đau đầu như thế nào làm đến như vậy phức tạp quản lý nhà máy liền này dạng a cố yên lại hỏi tiếp một chút mặt trên hiện tại đối tương xưởng là cái gì thái độ tuy v ệ quân nói không cái gì thái độ hiện tại rất nhiều nơi đều tại làm nhận thầu bọn họ cũng muốn đem tương xưởng nhận thầu đi ra ngoài nhưng là không có người xem hảo rốt cuộc này không là cao tinh tiêm xí nghiệp đại khái đều cảm thấy bán chút xì dầu dâm không cái gì tiền đồ huống hồ tương xưởng này sống không tốt làm hạt đậu lên men lúc sau hương vị cũng không tốt nghe tuy v ệ quân nói nói nhìn hướng cố yên ngươi không sẽ nghĩ nhận thầu tương xưởng đi cố yên còn thật không có này cái ý tưởng kỹ thuật loại hình sĩ nghiệp tốt nhất là từ kỹ thuật loại hình người đi quản lý giống như nàng này loại người ngoài ngành đ ả m binh trên giấy có lẽ có thể khởi điểm tác dụng nhưng nếu là thật muốn làm đ ạ i còn là đến chuyên nghiệp người tới bản chương xong chương ba trăm linh một nguyên lai nhận biết ta cô yên đem chính mình chân thật ý tưởng nói tùy vệ quân đ ỉ n h kinh ngạc thầm nghĩ này cái nữ hoa t ử đầu góc bên trong là thật có điểm đồ v ậ n cô yên không biết tại nàng cùng tùy vệ quân nói chuyện với nhau bên trong tùy vệ quân đã chuyển biến đối cố yên cái nhìn đuổi cố yên g i a chưa nhanh rời đi thời điểm nàng đã bắt được từ tương xưởng đắp chương đồng ý bán ra thứ nhất đạo thủ、tủ. tương xưởng nghĩ bán đất cố yên muốn mua. muốn đi không thiếu chương trình cũng không là tùy vệ quân nói bán liền có thể bán cũng không là cố yên có tiền liền có thể mua được muốn hướng thượng thân t h ỉ n h muốn tầng t ầ n g phê duyệt hảo tại tương xưởng đã là mặt trên từ bỏ đơn vị tùy vệ quân nói là muốn bán đất an trí nhà máy bên trong nhân viên phát lại bổ sung thiếu lương cũng không có rất nhiều người quá nhiều chú ý thẩm du minh tại này một bên toàn lực giúp cố yên làm này việc thua thiệt đến thẩm du minh giao thiệp rộng từng cái vị trí bên trên người đều có thể tìm được quan hệ không phải chỉ bằng cố yên chính mình sợ là thật muốn lấy tiền tạp mới có thể đem thủ tục nện xuống tới chạy tới cố yên bọn họ đem tương xưởng này một bên sở hữu thủ tục đều chạy xong kia một bên cho vay cũng xuống tiệm ăn nhanh vay không được như vậy nhiều khoản ngân hàng cán sự làm cố yên đăng ký một nhà ăn uống công ty thì môi giới làm mười vạn khối tiền đăng ký tài chính tại ngân hàng mở công hộ cho vay rất dễ dàng liền xuống tới cho vay xuống tới đem tài chính chuyển đến tương xưởng công hộ bên trong cầm tới tương xưởng mở thu khoản biên lai、like, mới có thể đi thổ địa giáo dục s ả n h đi làm thủ tục sang tên chỉnh c h ỉ n h một cái tuần lễ mới đem sở hữu thủ tục đều chạy xong xong x u ô i này đó cố yên nhanh khoan khoái rơi một tầy đến đều nhanh thành cơ bắp đi qua này một cái sự tình cố yên theo đầu đến c ố i phục thẩm du minh này ngươi xem không đáng tin cậy nhưng hắn thật thiết lập sự tình tới bình thường người còn thật so ra kém chí ít cô yên tại nàng này cái vòng bên trong chưa từng thấy a i thực đến lúc đó đều nói có tiền mua tiên cũng được nhưng là quan hệ thật là so với ai khác đều dễ dùng cầm mới làm thổ địa chứng trở về thời điểm cố yên đối thẩm du minh nói nhị ca ngươi dứt khoát đ ừ n g trở về thủ đô ngươi nếu là lưu tại tây nam đảm bảo so với ai khác lẫn vào đều hảo ta trở về có thể làm cái gì thẩm du minh này câu lời nói không là nói, nói này mấy ngày mặc dù cùng cố yên bận bịu phía trước chạy sau nhìn như bọn họ chỉ làm mua đất này một cái sự tình nhưng là thẩm du minh cùng cô yên đi qua căn cứ đi qua thiết kế viện nhìn thấy qua nàng cùng người nói sự tình nói xây dựng hảo giống như liền không có nàng không biết đồ vật ban đầu hắn xác thực cảm thấy cô yên mua như vậy đại một khối thuần túy làm u ố n vì nàng chính mình đặt mua điểm gia nghiệp nhưng là đi qua này mấy ngày ở chung hắn hoàn toàn tin tưởng này khối có thể tại cô yên tay bên trong gà đẻ trứng t r ứ n g sinh gà sinh sôi không ngừng tùy tiện tìm cái hạng mục làm một chút đều có thể à cô yên không chút do dự nói nói quốc gia hiện tại yêu cầu phát triển kinh tế cho nên sẽ không đem rất nhiều đồ vật tạp đến thực t h ẩ n một khi phát triển kinh tế đến nhất định trình độ quốc gia liền muốn thu cho nên hiện tại liền là làm sự tỉnh tốt nhất thời điểm nói nói cô yên ý thức đến chính mình nói nhiều vội vàng lại nói v ố n bán đơn thuần nữa thích cá nhân à, vẫn là muốn đặt chân ở quốc gia là một cái đ ố i quốc gia đối với xã hội hữu dụng người thẩm d u minh vừa mới bắt đầu còn nghe được đĩnh nghiêm túc đằng sau liền bị cô yên lời nói làm vui hay ngại muội nói chút lời nói thật là được đừng nói những cái đó hư đi ra trở lại liền cảm giác thực ném người có hay không có có thể tại thủ đô làm đồ vật thẩm dù minh hỏi cô yên cố yên tự tin nói làm ngươi am hiểu đồ vật làm cái gì đều có thể kiếm tiền am hiểu thẩm d u minh c h ầ m tư hắn hảo giống như c h ỉ sẽ sống phong túng ta chỉ biết lai xe mặt khác liền là sống phong túng kia liền mở xe hành bán xe cố yên nói hiện tại mua xe đều là muốn giao tiền hiện trợ không cần đệm bao nhiêu tiền hoặc giả mở khí tu nhà máy chi loại thủ đô không thể so với chúng ta này đó tiểu thành thị không quản là bán xe còn là mở khí tu nhà máy phỏng đoán đều thực kiếm tiền nàng này bên trong nói không cần ứng ra rất nhiều tài chính chỉ là tương đối mà nói rốt cuộc khách hàng nhóm mua xe chỉ giao tiền đặt cọc mà trung gian thương hướng xưởng định xe bình thường yêu cầu giao phó tiền đặt cọc trừ phi là xưởng nghị nóng lòng đẩy ra cái nào đó xe hình bất quá này cái n i ê n đại cũng không có như vậy nhiều ô tô loại hình tiền đặt cọc hóa đơn nhận hàng có xe liền đủ may mắn thẩm d u minh nghe vậy kích động quả thực liền nghị trụ đuổi hắn còn thật làm quen hai nhà bán ô tô nhân viên bán hàng để muội ta nếu là làm chút chuyện có cái gì cần muốn thỉnh giáo ngươi ngươi đến chỉ cho ta điểm nhị ca ngài quá khắc khí ngài giúp ta như vậy lại bận điệu nói thật ta đưa ngài gian cửa hàng đều không quá đáng thẩm du minh k h o á t k h o á t tay đều là tự ra người k h á c h khí cái gì cô yên ngày ngày loay hoay không có nhà muốn cố lấy nhà máy căn cứ sự t ì n h còn muốn đi cùng thẩm du minh làm thủ t ụ giang mãi mãi phía trước nói làm cô yên đi định quần áo nàng đều không giành đi lao thái thái đều sinh khí không chỉ có không có đi đính quần áo hơn nữa nàng cha mẹ mang đại ca nhà hai hải tử còn có cố linh l i n h h ô m qua liền theo lao ra tới cô yên chỉ buổi tối đi qua một chuyến nói mấy câu lời nói còn không có không đi qua cô yên một hồi đi không để ý tới nghỉ ngơi liền nhanh lên đi tìm giang mãi mãi bội khẩn hống chầm hống mới đem lao thái thái hống vui vẻ giang mãi mãi vui vẻ gọi cố yên mang nàng cùng nhau đi đ í n h quần áo thẩm d u minh chạy đã mệt cố yên mở ra hắn xe tải giang mãi mãi giang mãi mãi vốn dít đều không dám ngồi cố yên l á i xe thấy nàng mở còn đính hảo mới yên tâm l a o thái thái mang cố yên đi tiệm bán quần áo là một nhà xem đi lên nhiều năm rồi tiệm thợ may nàng mang cố yên đi vào cố yên liền hoảng sợ này cửa hàng xem s ắ c thực không như thế nào cao cấp nhưng là phòng bên trong tràn đấy tất cả đều là vải vóc làm hảo quần áo hơn nữa bày biện quần áo phẩm chất xem đi lên cũng đều đính hảo kiểu dáng cũng thực mới lạ ngài hảo yêu cầu cái gì đi qua tới một người mặc màu xanh sấm sơn sám khi chất trang nhã trung niên nữ tử c h à o hỏi g i a ngãi mãi chắc hẳn này trung niên nữ nhân liền là cửa hàng l ã o bản nàng dáng người hơi phòng trâu tròn nọc sáng xuyên màu xanh sấm sơn sám mang t h ú y sắc vòng tay thật là hào xem sơn sám vẫn là muốn trên người có điểm thịt người mặc tốt xem định hai kiện kết hôn quần áo g i a ngãi mãi nói nói nay vị tiểu thư xuyên sao đúng mời đi theo ta này một bên đi trung niên nữ tử nói mang các nàng hướng bên trong đi đến nguyên lai nhất bên trong còn có một gian bên trong xảo xảo bố trí một chút có ghê số p a bàn tra cái gì xem ra là chiêu đ á i cô khách dùng cố yên cùng giang mãi l ã i đi vào thời điểm bên trong còn có người tại là một cái mặc sẩn xám nữ nhân tại chiêu đ á i cô khách vừa mới bắt đầu cố yên còn không có chú ý nhưng là đi vào ngồi xuống trợt nghe kia nữ nhân nói chuyện thanh em đ ỉ n h quân t h a i tựa hồ ở nơi nào gặp qua bình thường liền chăm chú nhìn thêm này vừa thấy không sao nàng phát hiện nàng thế nhưng nhận biết liền là lần trước cùng hà tiểu s a n h mẹ kế cùng nhau ăn cơm thời điểm ngồi ở vị trí đầu kia vị diệp a di cố yên chính suy nghĩ đã thấy diệp a di ngẩng đầu nhìn qua tới nàng chính muốn chào hỏi kia vị diệp a di lại đứng lên hướng giang mãi l o i gọi một tiếng sông a di nguyên lai、like、nhận biết ta c ô yên thầm nghĩ bảo tử nhóm hôm nay hai canh ngày mai lại đổi mới đi cảm tạ đại gia duy trì bản chương xong chương ba trăm linh hai mẹ đẻ nhưng là bốn mắt nhìn nhau hai người bọn họ vì cái gì đều không cao hứng c ô yên chính tại n g h i hoặc chỉ thấy kia vị diệp a di đi tới khách khi đôi giang mãi mãi nói ngài tới làm theo yêu cầu quần áo sao khoải ta này một bên đi ta cho ngài cùng nhau giao diệp a di ngữ khí mặc dù không có không tình nguyện ý tứ nhưng nghe vào liền là là lạ là, là, là người cảm giác chỗ nào không đúng không cần giang mãi mãi thái độ lạnh lùng ngươi bận bịu ngươi là được chúng ta chính mình làm diệp ha di ánh mắt chuyển đến cô yên này bên trong cô yên trực giác thượng diệp ha di cùng giang n ã i n ã i quan hệ có điểm xấu hổ liền không có tính toán cùng nàng chào hỏi rốt cuộc kia ngày ăn cơm nàng chỉ là cái ẩn hình người mà thôi nhưng là nàng ánh mắt đều nhìn qua cô yên thầm nghĩ lại không cùng nàng chào hỏi liền hiện đến không tốt cho nên cô yên cứ gọi nàng một tiếng diệp ha di kia vị diệp ha di đối cô yên gật gật đầu giang n ã i n ã i khả năng nghi hoặc cô yên vì cái gì nhận biết kia vị diệp ha di nhưng nàng không có hỏi chỉ là lạnh nhật nói ngươi bận bịu ngươi là được nàng tiếp đôi dẫn đạo các nàng nữ lao bản nói, nói. ngươi đổ sách đâu lấy ra tới ta xem xem nữ lao bản tự giác không khí xấu hổ vội vàng cầm đồ sách qua tới chào hỏi giang mãi mãi các nàng ngồi xuống lúc trước cho diệp h a di phục vụ người cũng nhanh lên qua tới mời đi nàng nữ lao bản hỏi cô yên chuẩn bị cái gì thời điểm kết hôn cô yên thì nhìn hướng giang mãi mãi nàng đã bãi lạ yêu cái gì thời điểm kết liền cái gì thời điểm kết hôn đi dù sao chậm trễ không được nàng làm việc giang mãi mãi nói n à y cái nguyệt nếu là có hảo ngày tháng liền này cái nguyệt kết cô yên này cũng quá nhanh kia liền làm mùa hè kiểu g á n g đi ngay cái này nhiệt nữ lao bản nói chọn bản đồ sách bày tại giang mãi mãi bọn họ trước mặt kia định ra đến trước cấp các ngươi k i a liền phiến p h ứ c cô yên vốn dĩ vì tiệm bán quần áo đồ sách đều là dùng ảnh chụp giấy tẩy ra tới đâu không nghĩ đến bọn họ tiệm bán quần áo đồ sách làm cùng hiện đại tạp chí không có gì khác biệt hình ảnh thập phần tinh mỹ hào xem cô yên vốn dĩ đối kết hôn làm hôn lễ cái gì một điểm cảm giác đều không có nhưng là đương nàng nhìn thấy đồ sách bên trên như vậy nhiều xinh đẹp quần áo lúc nội tâm cũng bắt đầu bành trướng lên tới quần áo kiểu dáng quả thực quá nhiều chẳng trách như vậy nhiều có tiền người đều mặc làm theo yêu cầu quần áo rất nhiều kiểu dáng thị trường thượng căn bản liền xem không đến giang mãi mãi một bên liếc nhìn đồ sách một bên chỉ cho giang n ã i n ã i chỉ là một bộ phấn bạch sắc cổ áo bẻ trang phục thượng thân là áo ngăn tay hạ thân là bảy phần quần người mẫu trên người phối thiện khẩu màu trắng dày da s ắ c thực hào xem n ã i n ã i ngài ánh mắt thật tốt liền là ta khả năng xuyên không lớn ta năm nay khả năng sẽ bề bộn nhiều việc ngay ngay tại công trường bên trên b ọ n có thể mặc cái gì hào quần áo nữ nhân còn có thể sợ quần áo nhiều sao giang n ã i n ã i nói nói, một bộ quần áo còn có thể ngày ngày xuyên nàng nói chỉ k i a thân quần áo, hỏi lão bản, dạng áo có sao có lời nói lấy ra đi thử một chút ngài đối tôn nữ nhưng thật tốt nữ l ã o bản nói, nói này thân dạng áo là màu lam nhạc chờ hạ ta làm người lấy ra tới n g à i lại nhìn một chút đường kiểu dáng giang n ã i n ã i không giải thích rốt cuộc còn không có n ã i n ã i mang tôn tức phụ mua quần áo trường hợp cố yên chỉ một cái năm phân áo ngắn tay đến gối sườn s á m kiểu dáng màu đỏ chót kiểu dáng của não nói nói n ã i n ã i này cái hảo xem sao hảo xem giang n ã i n ã i tuổi tác lớn có điểm mắt lão nàng híp mắt xem của não bên trên tú mẫu đơn hoa nói nói, liền là hoa có điểm t ụ đổi thành kim p h ư ợ n g đi ta nhớ đến lúc trước tại các ngươi này bên trong có thấy cái kim vượng hoa dạng thực không sai nữ lao bản có chút khó khăn a di sửa kim vượng có điểm khó như thế nào còn khó đ kia một nhóm bản vét đều không có ném đi nhiều năm giang n ạ i n ã i ồ một tiếng cô yên nói mẫu đơn ung dung hoa quý này cái cũng đính hảo giang n ạ i n ã i gật gật đầu n à y cái có thể hôn lễ cùng ngày xuyên tuyển hảo cô yên liền mở ra thử quần áo hình thức ít nhiều nàng hiện tại gầy xuống tới nếu không rất nhiều quần áo đều mặc không n ổ i đi giang n ạ i nãi ánh mắt cũng không tệ liên tiếp cấp cô yên tuyển sáu bộ hai bộ kết hôn cùng ngày xuyên còn lại đều là bình thường xuyên dựa vào lao thái thái tính tình muốn e m mùa đông áo khoác đều cấp cô yên làm theo yêu cầu bị cô yên cấp ngăn lại không là nàng không nỡ dùng tiền thực sự là không cần phải nàng hiện tại tính là tại sự nghiệp cất bước thời gian chỗ nào có thời gian hưởng thụ sinh hoạt ta hiện xuyên hiện mua liền là cố yên cùng giang mãi mãi tại tiệm bán quần áo đợi hơn một giờ mới trở về lao thái thái cũng cho chính mình định một bộ tiệm bán quần áo nói nhanh nhất cũng đến hai tuần lễ mới có thể làm ra tới cố yên làm nàng trước làm hai bộ kết hôn lúc xuyên quần áo làm hảo thông báo nàng một tiếng nàng tới lấy định hảo quần áo thổ tôn hai cái ra tiệm bán quần áo cố yên làm giang mãi mãi tại cửa ra vào chờ một chút nàng đi đem đầu xe điều qua tới làm nàng không nghĩ đến là nàng hướng bến xe đi qua thời điểm diệp a di thế nhưng theo đường một bên xe bên trên đi xuống u người răng m hiện đi tại h biết là hắn thân mụ đương nhiên người đi thẳng một mạch như thế nào không suy nghĩ hắn một người làm sao bây giờ Đi t cố đi đi yên xem đến đi ă n g mãi mãi thân thể đều tại phát dun vội vàng đỡ lấy nàng nàng mặc dù nghe được không hiểu nhưng nghe đến đó nàng cũng nghe rõ này vị diệp a di hẳn là thẩm du thành mẫu thân biện cả nhân sinh nguyên tắc bên trong nàng gọi diệp hoa cố yên bạn bạn không nghĩ đến diệp hoa thế nhưng là thẩm du thành mẹ đẻ chẳng trách tiêm ngày ăn cơm thời điểm cảm giác hảo giống như ở nơi nào gặp qua nàng tự như nhưng là tối thiểu nhất hắn có thể tại mẫu thân bên cạnh sinh hoạt cô yên thấy giang n ã i n ã i thân thể run lợi hại phi thường không có lễ phép mở miệng nói ra diệp a di giang n ã i n ã i tuổi tắc lớn ra tới thời gian lâu dài nàng mệt mỏi chúng ta liền đi về trước nói xong nàng đỡ giang n ã i n ã i hướng ô tô đi đến diệp hoa thượng hạ đánh giá cô yên ánh mắt bên trong mang trứng mắt ngươi là a thành đối tượng cô yên gật gật đầu diệp hoa lập tức nghiêm nghị quát lớn làm càn trưởng bối nhóm nói chuyện ngươi có thể xem vào cô yên không sợ xem diệp hoa liếp mắt một cái ánh mắt lạnh lùng tiếp theo lối giang mãi mãi nói mãi mãi ta cùng diệp ha di nói mấy câu giang mãi mãi lạnh lùng xem diệp hoa liếc mắt một cái quay người đi bản chương xong chương ba trăm lẻ ba sợ hãi cô yên đem giang mãi mãi đưa lên xe hơi quay người trở về gọi một tiếng diệp ha di sau đó nói chắc hẳn lần trước cùng nhau ăn cơm ngài cũng không có nhớ kỹ ta tên ta gọi cô d i ệ m d i ệ m là thẩm du thành đối tượng chúng ta chuẩn bị kết hôn cô yên này mấy ngày bận điệu cùng con quay tựa như cũng không như thế nào cố ý trang điểm bởi vì đi được nhiều nàng đều là chọn tương đối thoải mái quần áo mặc nàng trên người xuyên này một thân còn là năm trước thời điểm hoàng thu vánh đưa chân bên trên xuyên qua đôi bách hóa cao ốc tiểu mới nhất g i à y thể thao đặc biệt thoải mái cố yên chính mình là cảm thấy thoải mái nhưng là diệp hoa xem liền thực không vừa mắt diệp hoa từ trên xuống dưới bắt b ẻ cố yên nói nói ngươi ra là làm cái gì ngươi làm cái gì công tác diệp h a di ta gia đình điều kiện cùng công tác thẩm du thành cũng không có ghét bỏ cố yên không tiêu ngạo cũng không h è n mọn nói nói ta cùng thẩm du thành hôn k ỳ định hào lúc sau ta sẽ nói cho ngài hôn kỳ a trở về nói cho lão thái thái cùng thẩm du thành các ngươi hôn sự ta không đồng ý cố yên cười một chút không chút để ý nói nói hảo ta sẽ truyền cáo nếu như không có mặt khác sự tình chúng ta liền đi trước diệp hoa bị cố yên kia cái không chút để ý tơi ư c ư ờ i cấp khí hư nay cái nữ nhân làm sao dám đối nàng n à y dạng đương thời hà tiểu xanh mang này cái nữ nhân tới dùng cơm thời điểm nàng liền nhìn này cái nữ nhân không đơn giản không nghĩ đến nàng còn thật thật mạch khí muốn gả cấp nàng nhi tử tiếp sau đi cố yên lên xe và cháy mới vừa chuẩn bị cùng giang mãi mãi nói một tiếng đã thấy nàng che ngực sắc mặt trắng bệnh t ự a lưng vào ghế ngồi biểu tình hết sức thống khổ cố yên không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi mãi mãi giang mãi mãi đối nàng khoác h o á tay cường lực chống đỡ nói ta không có việc gì、nhi. về nhà đi cô yên sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi mồ hôi lạnh nháy mắt bên trong c h e kín cái chán nàng gắt gao mím quẹ e miệng vội vàng lái xe rời đi giang mãi mãi này loại sắc mặt nàng làm sao dám lái về nhà nhất định phải đi bệnh viện cô yên một đường phi nhanh nàng may mắn nhất là nay thiên khai thẩm du minh xe mở đến bệnh viện dừng xe cô yên cũng không quản giang mãi mãi trực tiếp chạy vội chạy đến khoa cấp cứu gọi khoa cấp cứu bác sĩ n h ấ t càng cứu thương qua tới đem giang mãi mãi nhanh lên đưa đến phòng cấp cứu cô yên đứng tại phòng cấp cứu bên ngoài màn lưng mồ hôi lạnh nàng một cử động cũng không dám nghe bên trong động tĩnh n g h e bác sĩ chỉ huy y tá đầy thuốc cô yên cùng cột đá đồng dạng đứng toàn thân trên giới run dậy cái không ngừng đều không biết chính mình thân xử phương nào không biết quá bao lâu phòng cấp cứu cửa mở bác sĩ mở cửa ra tới l ấ y xuống ống nghe bệnh nói nói lao thái thái không có việc gì trước kia có hay không có bệnh tim cô yên nghe được này câu không có việc gì chỉnh cái nhân tài lấy lại tinh thần tinh thần thư giãn xuống nàng tựa tại t ư ở n g bên trên hai chân như lưỡn ra đường đều đi không được nàng l a u l a u cái chán bên trên t ấ m ra mồ hôi lạnh có chút không dám nghĩ vạn nhất giang mãi mãi có cái không hay xảy ra nàng không chiếm được trách một đời nàng là thật sợ hãi lại hồi tưởng một chút nàng đều không biết chính mình là như thế nào đi lái xe tới đây d i ệ p hoa cố yên năm năm đấm nhất định khiến ngươi hào xem cố yên không hiểu rõ lắm lao thái thái bình thường thân thể cũng không thể lắm vừa rồi sinh khí có thể hay không cùng này cái có quan hệ kia hẳn là vấn đề không lớn điện tâm đồ còn tốt bất quá tuổi tắc lớn nhất định phải chú ý không thể quá độ sinh khí này cái tuổi tắc rất dễ dàng cơ tim nổi máu một hồi đem người theo phòng cấp cứu chuyển ra tới quan sát nửa cái giờ không có việc gì liền có thể đi nói chuyện c ô n u liền thấy y tá đẩy răng nãi nãi dưỡng từ bên trong ra tới cô yên hít sâu một hơi nhanh lên ninh đón tiếp lấy đem giường bệnh trước đẩy sang một bên không giang mãi mãi nằm tại giường bệnh bên trên đã mở mắt sắc mặt cũng so trước đó rất nhiều mãi mãi không có việc gì đi không có việc gì giang mãi mãi cười cười dọa ngươi đi liền là khi đến một hơi không đi lên chính tại nói y tá đi tới đem phí tổn đơn từ cấp cô yên đi đóng phí bác sĩ còn cấp mở cái hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn về sau nếu là cảm giác trái tim không thoải mái nắm c h ặ thân được mãi mãi ngài chờ ta một chút cô yên nhẹ nhàng nói ta đi đem phí tổn giao một hồi nhi chúng ta liền trở về cô yên rất nhanh đi đóng tiền trở về lúc sau giang mãi mãi đã đi đi lắc vướt vướt nói nói, đầu rất nhiều liền là bệnh viện vị không dễ ngửi ta đi thôi nàng nói liền muốn theo giường bên trên xuống tới cố yên không cho cuối cùng gọi bác sĩ qua tới lại cấp lao thái thái nghe hạ trái tim bác sĩ nói không đại có sự tình gọi lao thái thái đừng lại tức giận cô yên này mới đỡ giang n ã i n ã i ra bệnh viện cô yên mở đùa rỡ nói n nói n ã i n ã i muốn không ta lưng ngài không cần ta liền là bị kia cái nữ nhân khí đến một hơi không đi lên diễm diễm hôm nay này sự nhi ngươi đừng nói cho A thành không nói cho hắn có thể nhưng là ngài đến đi với ta tâm nội khoa kiểm tra một chút trái tim giang n ã i n ã i k h o á t khoác tay lên xe hơi nói nói lần trước tại thủ đô đã đều kiểm tra qua đều không có vấn đề không cần tra thật trụ viện đơn tử đều mang về tới không tin ngươi xem xem đừng cho là ta không sẽ xem ta trở về liền xem giang mãi mãi hử một tiếng còn sợ ngươi xem ý cái nữ nhân nói gì với ngươi cố yên chắc chắn sẽ không nói cho giang mãi mãi diệp hoa không đồng ý chính mình cùng thẩm du thành kết hôn sự tình nàng tự nhiên nói nói liền nói ta cùng thẩm du thành kết hôn thời điểm cấp nàng hạ thích mời làm nàng quá tới tham gia h ô n lễ cấp nàng hạ đều không nhất định tới ngươi tại sao biết nàng cố yên thầm nghĩ giang mãi mãi nhẫn mãi tính nhưng thật tốt phỏng đoán đương thời nàng cùng diệp hoa chào hỏi thời điểm nàng liền lòng đầy nghi hoặc đi kết quả lăng là bồi nàng chọn hơn một giờ q u ầ áo không biểu hiện ra ngoài hà tiểu x a n h mẹ kế cùng nàng nhận biết cô yên đối giang mãi mãi nói một cách đơn giản một chút tại nam giao khách sạn phát sinh sự t ì n h sau đó nói không nghĩ đến nàng là thẩm du thành mụ mụ mãi mãi nàng hiện tại tại cái gì đơn vị công tác hà tiểu x a n h phụ thân là giao thông của cục cục trưởng ta xem nàng mẹ kế đối nàng đều là k h á c h khí nàng hiện tại người yêu là giao thông tính chẳng trách đâu thượng cấp bộ môn lãnh đạo phu nhân vậy khẳng định là k h á c h khí cô yên nói thẳng mãi mãi đằng sau sự tình ngài đều không quan tâm yêu cầu làm cái gì ngài cùng ta nói ta khẳng định đều có thể làm được thoả giang mãi mãi tuổi tác quá lớn không thể lại để cho nàng cấp chính mình lo liệu này đó sự t ì n h liên quan tới chính mình cùng thẩm du thành kết hôn giang n ã i n ã i thái độ đối với chính mình cái này sự t ì n h cô yên thấy rất rõ ràng kỳ thật giang n ã i n ã i cũng chưa chắc có thể xem đến thượng chính mình xuất thân nhưng là thẩm du thành yêu t h í cho à, c h nên yêu ai yêu cả đường đi giang n ã i n ã i mới có thể như vậy toàn tâm toàn ý đối lại nàng trừ cái đó ra giang n ã i n ã i đối cô yên nhất định là có mấy phần thật tâm tại bên trong không phải không sẽ đối nàng như vậy hảo rốt cuộc nếu là thật không yêu thích một người trang đều trang đến rất khó chịu giang mãi mãi khoác khoắt tay nói, nói là ngươi chính mình thao tâm chính mình kết hôn sự tỉnh không thích hợp Thân nhóm, hai ái lại là chương a n m ngày ba trăm linh bốn an dưa cố yên mặt dán ra mãi mãi không cái gì không thích hợp à ta cùng thẩm du thành tuổi tắc cũng không nhỏ nếu làm ộ t mặt chỉ làm trưởng bối thao tâm kia mới gọi người chê c ư ờ i đâu giang mãi mãi giữ im lặng xe đều nhanh lái về đến nhà nàng mới lên tiếng diễm diễm mãi mãi có thể hay không cùng ngươi thương lượng kiện sự tình cố yên nói thẳng mãi mãi ta khẳng định là đứng ngài này một bên có cái gì sự tình yêu cầu ta làm nghe i trực tiếp p â n phó ta. a đ ố i thẩm du thành hảo, du n ư g c yên tự nhiên cũng đứng ai. giang nàng mãi mãi nói yên diệp hoa sự tình cô yên nghĩ khởi biện cả nhân sinh giữa diệp hoa lấy chính mình sinh mệnh bức bách thẩm du thành cùng quý bạch tình kết hôn sự t ì n h tiệc cái n ã i n ã i thẩm du thành biết sao vừa mới bắt đầu không biết sau tới hắn đọc y học liền biết chỗ nào có kết hôn mới hơn sáu tháng liền sinh hải tử giang n ã i n ã i hận đến c ắ n răng a thành hắn ba thi cốt chưa lạnh kia n ã i n ã i ngài nhưng tuyệt đối đ ừ n g sinh khí cô yên thấy giang n ã i n ã i lại tức giận liền vội vàng khuyên đủ lại khí chính mình không tờ tính bất kể như thế nào thẩm du thành hiện tại sự nghiệp có thành không bị đến cái gì ảnh hưởng so cái gì đều mạnh nàng bá khí mười phần ngài yên tâm chỉ cần có ta ở đây về sau ai cũng khi dễ không được ngươi cùng thẩm du thành giang mãi mãi t h ự c vui mừng thán khẩu khí nói nói hán mụ hận ta ta suy nghĩ n à n g có thể sẽ không t h ô n g khóe mà làm ngươi cùng a thành kết hôn ngươi xem ngươi có thể hay không cùng ngươi cha mụ thương lượng một chút muốn không trước tiên đem giấy hôn thú làm đi xem tới giang mãi mãi hiểu rất rõ diệp hoa đoán chừng là sợ diệp hoa ra cái gì yêu tiêu thân cô yên nói thẳng mãi mãi chỉ cần thẩm du thành nguyện ý ta này một bên không có vấn đề ta bởi tối đi ta cha mẹ kia một bên một chuyến thuận tiện nói một chút này sự tình nếu như bọn họ không phản đối chúng ta liền trước ghi danh cô yên không quan tâm biểu tượng quyết đ ị là diễm, diễm. Không, không cần mãi mãi ngài giữ lại ăn đi giang n ã i n ã i suy nghĩ một hồi nói nói ngươi hôm nay đừng nói ngày mai a thành đội ban đến lúc đó ta cùng hắn cùng đi chúng ta cùng ngươi cha để đi không có đại hôn không kết hôn liền đem trứng lĩnh không thích hợp đừng để người cảm thấy là bọn họ thẩm ra khinh đãi cô yên g i a n g mãi mãi nhà cách bệnh viện gần đi tới cũng không được bao lâu thời gian thúng chi mở xe thời gian nói chuyện liền đến nhà cửa ra vào cô yên dừng xe xong đem lão thái thái phủ xuống tới sợ nàng lại tức giận lại khuyên bảo một phen lâm vào nhà cửa thời điểm g i a n g mãi mãi lại dặn d o cô yên để nàng không nên đem hôm nay sự tình nói ra cô yên tỏ vẻ chính mình biết làm nàng yên tâm cô yên trở về uống chút nước hơi chút nghỉ ngơi một chút liền đi cố giang hải kề một bên nàng cha mẹ đến sau nàng chỉ vội vàng đi quá một lần không nói mấy câu liền đi hôm nay có không nàng có thể ăn cơm trở lại nghĩ bọ nấu cơm phiền phức cô yên đi qua tiệm ăn nhanh thời điểm đóng gói vài món thức ăn đi qua đi qua quầy bán q u à vật thời điểm lại cấp hải tử mua điểm l ã i đường đồ ăn vật cái gì đi qua bánh bao cửa hàng thời điểm lúc sau cố giang hải tại bán bánh bao hắn nói mạnh lan về nhà nấu cơm đi cho nên cô yên xách đồ ăn trực tiếp đi bọn họ nơi ở người nhiều ở cùng nhau liền là náo nhiệt mới vào cửa liền nghe được mai tử cùng l i ê u tử tại phòng bên trong đùa dỡn thanh âm phòng bếp bên trong lượng đèn cô yên liền trước đi phòng bếp đi tới trước cửa sổ thời điểm liền nghe được cố linh linh không cao không thấp thanh âm chúng ta kêu một bên hiện tại lễ hỏi tiền đều tăng tới sáu trăm diễm diễm gả nhưng là thành bên trong người. này sổ nhưng không thể bớt như thế nào cũng đến một n g à n khối tiền không phải ta cha mẹ trở về nhiều làm người chê cởi a mạnh lan nói ta cha mẹ cũng đều sẽ không để ý hoặc nhiều hoặc ít ý tứ ý tứ là được ý tứ ý tứ là được đương nhiên ngươi cùng lão đại kết hôn chúng ta nếu là ý tứ ý tứ là được ngươi mụ có thể nguyện ý sao cố linh linh một câu lời nói nói đến mạnh lan thương tâm nơi nàng một lúc không nói chuyện chỉ nghe cố ngâu nói, nói đều trôi qua bao lâu sự tình ngươi còn đ ể cố linh linh l ê giọng đi qua thời gian lại dài cũng là phát sinh qua có cái gì không thể nói mụ diễm đính hôn còn là đến dựa theo chúng ta lao ra phong tục tới làm đến lúc đó ta cô ta cứu bọn họ đều đến làm bọn họ chạy tới này vẽ xe cũng đến nhà trai ra đi muốn không trở về ta nhà kia vừa đi đính người cha nói ai cũng không gọi liền chúng ta một nhà người liền tính cố mẫu lời còn chưa nói hết liền bị cố linh linh đánh gãy mụ không thể làm như vậy được cố yên ghét n h ấ t hoa tay múa chân cô nãi n ã i tự hiểu rõ vẫn được sách không rõ ràng còn là nhân lúc còn sớm xéo đi đi cố yên sách đồ ăn trực tiếp hướng nhà chính đi đến nàng bước chân rất nhẹ không có quáy giày đến phòng bếp bên trong nấu cơm ba người cố khải trung chính xem hải tử chịu thuốc lá s ợ lao ra tử cởi t ủ n tìm tâm tình không tệ diễm diễm tới ăn tết thời điểm cô yên ngày ngày mang mai tử cùng liêu tử chơi hai hải tử xem đến cô yên tới đều chạy tới tranh cướp giành giật làm nàng ôm cô yên đem đồ ăn vật đưa cho các nàng đem hai hải tử đ ẩ y ra cô yên bàn cái tiểu băng ghế ngồi xuống cùng cố khải c h u n g nói chuyện phiếm cha hôm qua đi làm điểm sự tình ta liền không qua tới đều làm xong hại ngày ngày đều là bận bịu không xong sự tình ta ca cửa hàng bên trong sinh ý ngài xem tới rồi sao như thế nào dạ n g còn vừa lòng sao cô yên cha để đi thế đến sớm nàng tiếp lúc tuổi tắt tiểu trong trong ngoài ngoài lo liệu cùng phụ thân rất ít nói chuyện h i ế m n à n g ngồi tại cố khải trung trước mặt cảm giác rất kỳ quái có điểm thân cận có điểm khoảng cách lại hình như vốn dĩ liền nên này dạng vừa nhắc tới cố giang hải sinh ý cố khải trung càng cao hứng diễm diễm hiện tại một ngày thế nào có thể kiếm như vậy nhiều tiền đâu cố yên cười nói còn là ta ca t ẩ u chịu khó có thể chịu được cực khổ nếu là ta này dạng ngươi làm ta một ngày c h ư n g hai ba ngàn cái bánh bao ta có thể làm gì cố khải trung quét ra miệng cười ngươi ca t ẩ u thiếu ngươi tiền đều cấp ngươi cấp một ngàn ta không nóng này dùng ngài này hồi tới dứt k h á t đường trở về lưu lại cấp ta cả hỗ trợ đi tia không chúng còn đến thu mạch đâu một mẫu đất mới thu nhiều ít lương thực ngài tại này ban bận điệu nói không chừng ba năm ngày liền có thể kiếm một mẫu đất lương thực tiền cố khải trung ý động nhưng lại k h o á t k h o á t tay nói nói không được lao trang trồng c h ọ n người không trồng sao có thể hành ngày khác đem nhà bên trong phòng cũ phiên đắp mới là chính sự an tết các ngươi trở về cũng đều hảo có cái trụ địa phương c ô yên thấy không khuyên nổi cố khải trung cũng không cứng rán khuyên nói nói được à ca t ẩ u k i a một bên còn lại tiền ta cũng không cần làm hắn cho ngài ngài về nhà phiên lập nhà đi thật k i a còn có giả bất quá cô yên nói cha ta còn là càng có khinh u hướng tại này bên trong đặt mua gia nghiệp ta cùng giang hà đều ở nơi này sau này còn không có thể làm ta đại ca lại trở về bất quá ta lập tức liền là gả đi khuê nữ lạc ý kiến chỉ cung cấp tham khảo bản chương xong chương ba trăm lẻ năm chê ta sự tình nhiều cô yên thấy không khuyên nổi cố khải trung cũng không cứng r ắ n khuyên nói nói đ ư ợ c à, ca tẩu kia một bên còn lại tiền ta cũng không cần quay đầu ta cùng đại ca nói một tiếng làm hắn cho ngài ngài về nhà phiên l ậ p nhà đi cố khải trung kinh ngạc thật kia còn có giả bất quá cô yên nói cha ta còn là càng có khinh u hướng tại này bên trong đặt mua gia nghiệp ta cùng giang hà đều ở nơi này sau này còn có thể làm ta đại ca lại trở về ta lập tức liền là gà đi khuê nữ lạp ý kiến chỉ cung cấp tham khảo cố khải trung giữ im lặng túi đầu chịu khẩu thuốc lá sợi cố yên xem giữ im lặng cố khải trung t h ầ m nghĩ xem ra chính mình nói lời nói hắn còn là nghe l ọ t được cha cố yên gọi hắn một tiếng nói nói thậm du thành mãi mãi tìm người xem cái ngày tháng bảo ngày mai l ĩ n h chứng là cái hảo ngày tháng ngài đem sổ hộ khẩu cùng thư giới thiệu cho ta đi chúng ta trước đi đem chứng làm nếu là không nghe thấy cố linh linh nói những cái đó lời nói nay sự t ì n h cố yên chưa kể tới thẩm d u thành liền tính biết vì cùng nàng kết hôn nên chuẩn bị nên đặt mua phỏng đoán hắn đều sẽ không thiếu nhưng nàng liền là không nghĩ như vậy cách h ứ n g sợ kết hôn liền là hai người sự t ì n h làm như vậy phức tạp làm cái gì vô cùng đơn giản hài hòa một điểm không tốt sao cố khải trung nhớ mày không có đặt hôn cũng không làm hôn lễ đâu liền trước l ĩ n h chứng có n à y dạng sao thực tế thượng giấy hôn thú mới là nhất đáng tin hai vợ chồng thưa kiện không có giấy hôn thú tòa án ai lý người a cố khải trung tâm nghĩ kia còn là trước lĩnh chứng bảo hiểm một điểm rốt cuộc muốn tìm cái này dạng con rể không rất dễ dàng hắn nhả ra nói nói vậy trước tiên l ĩ n h chứng đi thôi thôn bên trong mở thư giới thiệu là cái gì dạng ta xem xem tại ngươi mụ mang đến bố bao bên trong đâu tại ngủ kia phòng ngươi đi tìm một chút đi mai tử cố yên gọi lao đại nói, nói ngươi ó i n biết sao cố xuân mai hăng hái c ư ờ i nói nhị cô ta biết cấp c ô cô lấy ra đi cố xuân mai đem sổ hộ khẩu còn có thư giới thiệu lấy ra cố yên nhìn nhìn thuận thế cũng liền đặt tại chính mình bao bên trong cố khải trung xem đến không có nói cái gì cố linh linh thao tâm nhà bên trong sự tỉnh cố yên không phản đối nhưng là đường thao tâm nàng đầu bên trên tới cố yên bắt được sổ hộ khẩu lại cùng cố khải trung nói hai câu liền đứng dậy đi phòng bếp cố linh linh còn tại nói c ô yên kết hôn sự t ì n h t a m g truyền nhất hưởng này là cần thiết muốn có năm đấu thụ giường tủ quần áo này đó cũng phải có chúng ta kêu một bên nhà gái quần áo mới đều đến muốn m ờ i thân cấp thân thích nhóm đáp lễ cũng không thể nhẹ nhẹ làm người chê cười tỷ t a m g truyền nhất hưởng đều là cái gì thời điểm sự t ì n h hiện tại sớm không thể này cái cố yên đi vào cười nói cố linh linh mặc vào một thân hoàn toàn mới quần áo hẳn là bách hóa cao ốc khoản cố yên gặp qua không thể không nói cố ra này vị đại tỷ còn là đ ỉ n h thời thượng nha diễm diễm tới à, cố linh linh cười nói kia còn là ta nông thôn rất lại phía sau thành bên trong đều hưng cái gì à. thành bên trong hưng nhà trai ra khỏi phong tử nhà gái đặt mua gia cụ còn có đồ điện gia dụng xe đạp cái gì nghĩ đặt mua cái gì đặt mua cái gì cố yên một câu lời nói đem cố ra này nương ba đều nói nông cố linh l i nửa h n ngày sau mới nói kia này xài hết bao nhiêu tiền à, ta nhà cũng không mua nổi à. nàng tóc mày nói ta nhà là nông thôn không tốt dựa vào thành bên trong quy củ làm đi cố yên nói, nói thôn, đại tỷ không cần thao như vậy nhạy cảm nên làm cái gì ta trong lòng có sổ ngươi tới một chuyến không dễ dàng ở thêm hai ngày dẫn cha mẹ tại thành bên trong đi dạo đi cố linh linh xem giống như cười mà không phải cười cô yên không nguồn gốc sinh ra một đại cổ xa lạ cảm này thật là cố diễm diễm không biết sao cố linh linh trong lòng thực không thoải mái không khỏi cau mày nói diễm diễm không là ta nói ngươi ta cùng cha mẹ đều tới hai ngày cũng không thấy ngươi kia cái đối tượng tới nhà bên trong một chuyến hắn là xem không dạy nổi chúng ta ra còn là như thế nào có làm như vậy sự t ì n h sao cố yên không nghĩ đến cố linh linh tại này bên trong đem nàn g một quân đại tỷ dậy phải ta trở về gọi hắn đi cố á cái i thời điểm gọi tới, cái gì thời điểm lại nói nói gì gì tình. kết hôn đ Cô Yên sự i gọi một tiếng mụ, sau đó nói với nàng, ta vừa rồi tại điểm tới, người đi, liền đi trước. Đúng, chúng ta nói cô cửa các trước. chúng mâu một mụn, mang sau qua nàng, hàng trong Đúng, g ta theo ta ta bên ăn ăn n vừa đó đồ à hảo yên mai cha buổi ngài u sáng sự tình ngài theo cha ta đừng theo ta q à. là Cô cô Yên là thật đáng ghét. Cô Linh Linh này phiên đáng Linh Linh diễn thật ghét xoay u ấ t tư làm gì nha, có ý s Cô Yên x o người rời đi n à y thao tác trực tiếp đem c ô ra nương b à cấp trấn trụ c ô yên đi liền không tính toán trở về đợi ngày mai cùng giang mai, mãi mãi bọn họ cùng nhau qua tới nàng trời sinh p h ả n cốt ghét nhất người khác cấp nàng chỉ điểm giang sơn thẩm du thành chẳng lẽ còn không biết qua tới kỳ thật hôm qua thẩm du thành trở về cũng đã thực m u ộ n hắn vốn d ĩ n g h ĩ hôm nay điều ban qua tới nhưng thực sự là điều không mở t à i hoa đến ngày mai tới cô yên hôm qua tới thời điểm đã cùng cố phụ cố mẫu đều nói qua hơn nữa cô giang hà cũng nói thẩm du thành xác thực là bận điệu cố phụ cố mẫu còn không coi trọ đâu cố linh Linh cái này trước cho tới mạnh lan liền vội vàng đứng lên giữ chặt c ô yên đại tỷ cho ngươi mở vui lùa đâu diễm diễm ngươi giúp ta nhóm lửa ta nhưng không mở vui lùa càng có người khuyên cố linh, linh càng mạnh hơn mạnh lan làm nàng đi gọi người này còn không có s u ấ t giá đâu t ụ i trọ liền hướng bên ngoài g ạ t nếu là kết hôn còn đến mức nào nàng mắt bên trong còn có hay không có này cái nhà mẹ đẻ đại tỷ ngoài cửa sổ t r u y ề n đến cố giang hà thanh â m ai cho ngươi ngươi sinh cái gì khí lập tức cố giang hà trộm lấy túi từ bên ngoài đi vào trẻ tuổi nhân hỏa lực v ư ợ n g không sợ lạnh hắn không mặc áo khoác chỉ xuyên qua kiện áo sơ mi trắng tay áo x o á t tinh thần phân chấn ánh nắng lại xoài khí xét bên trong tia cái tự tin ánh nắng cố giang hà lại trở về a giang hà ngươi trở về thật đúng lúc cố linh, linh nâng lên thanh â m ngươi nhị tỷ muốn phản cao chi xem không d ậ y nổi chúng ta nói nàng hai câu cũng không n g u y ệ n ý hành đại tỷ ngươi đừng như vậy nhiều chuyện cố giang hà không tin tưởng nói ta nhị tỷ không là như vậy người cố giang hà không chút do dự hướng cô yên nói chuyện làm cố linh linh sinh khí ta nhiều chuyện như vậy nhiều năm muốn không là ta các ngươi có thể quá thành này dạng hiện tại cũng quá hảo cánh cưng cắp rồi không dùng được ta lại chê ta nhiều chuyện là đi nàng một bên nói nước mắt đều đi ra hành nếu chê ta sự tình nhiều ta hiện tại liền đi nào cái gì nào cố khải chung chắp tay sau lưng đi qua tới nói không sợ hàng xóm nghe thấy chê cười linh, linh diễm, diễm. giang hà các ngươi cùng ta qua tới lao đại gia nắm chặt nấu cơm cách ngôn nói ra h ò a vạn sự hưng như thế nào nhà cùng đâu nhất gia chi chủ nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu cố linh linh đối cố ra làm ra cống hiến không thể nghi ngờ cự đại nhưng là nàng cống hiến lại lớn cũng không dám nỗ nghịch nàng phụ thân cố khải trung bọn họ bị cố phụ dẫn tới nhà chính đem mai tử liếu tử hai tỷ bội đổi đi ra ngoài cố khải trung trực tiếp hướng ba người khiến trách các ngươi nhưng thật giỏi này nhật tử còn không có quá lên tới đâu các ngươi liền trước nháo lên tới liền không sợ người khác nghe được chê cười bạo tử nhóm hai canh a ngày mai lại đổi mới uống nhiều nước nóng nghỉ ngơi nhiều ăn hảo điểm cố lên cố lên bản chương xong chương ba trăm linh sáu tuyệt đối đừng làm thẩm du thành cùng hắn mãi mãi xuống đài không được cố giang hà cùng cố yên đồng thời cúi đầu cố linh linh lại ngẩng đầu lên thập phần tức giận nói cha diễm diễm cũng quá không ra gì ta bất quá nói nàng hai câu nàng liền muốn nhăn mặt đi người giang hà còn chê ta sự tình nhiều như vậy nhiều năm muốn không là ta sự tình nhiều cố lấy nhà bên trong chúng ta liền cơm đều có thể ăn không đủ no hiện giờ các ngươi nhị khuê nữ có tiền đồ không dùng đến ta liền chê ta sự tình nhiều cố linh linh càng nói càng bị khuất không đợi nói xong nước mắt liền l ố t bốp rơi xuống cố giang hà thực phiền m u ộ n hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình một câu lời nói đem đại tỷ cho khóc hắn liếc một cái cô yên k ê u ý tứ là nói ngươi rốt cuộc cùng đại tỷ nói cái gì à làm nàng như vậy bị khuất c ô yên trở về cấp hắn một cái bất đắc dĩ ánh mắt nàng thật rất bất đắc dĩ này thật là một cái làm chuyện tốt liền nghĩ bị người nhớ kỹ đại thiện nhân a cố khải trung n h í u lại lông mày tức giận nói nói như vậy nhiều năm ngươi đại tỷ vì nhà bên trong thao tâm không có công lao cũng, cũng có khổ lao vô luận gặp được cái gì sự tình tuyệt đối không thể đối nàng không tôn trọng đại tỷ cố giang hà mở miệng nói xin lỗi đều là ta sai huynh đệ xin lỗi ngươi cố yên không lên tiếng cố khải trung nhìn hướng nàng hướng nàng k i ể n trách ngươi đại tỷ nói cái gì ngươi còn cấp nàng nhăn mặt cấp ngươi đại tỷ xin lỗi cố yên thấp đầu nói nói đại tỷ thực xin lỗi nàng đã từng làm qua nhà bên trong lão đại biết đ ư ờ n g lão đại khắp nơi cố lấy nhà bên trong không dễ dàng cho nên cho dù là cố yên chán ghét nàng khoa tay m ú a chân cũng sẽ không nói ra cố linh linh có thể có cái gì ý đồ xấu bất quá là nàng như vậy nhiều năm coi chừng cố ra muốn tranh trở về điểm thể diện tôi nhưng là này thể diện thực sự không nên theo nàng cố yên trên người kiếm nàng cố yên chỉ nghĩ thuận lợi đem này hôn cấp kết càng đơn giản càng tốt nàng liền sợ có người ra yêu tiêu h thân thật là sợ cái gì tới cái gì đáng ghét cố yên tư thái càng thấp cố linh linh càng có điểm không nghĩ bỏ qua cố yên tựa như nàng nước mắt rơi đến càng phát nhiều lên tới ngươi cũng không cần như vậy bất đắc dĩ nói xin lỗi ta dù sao ngươi hiện tại không phải từ phía trước khờ ngốc cần phải có người trông nom ngươi thời điểm sau này ngươi có bản lãnh còn muốn chúng ta này đó người làm cái gì cố yên nghe được những mày nàng không muốn nghe đ oán phụ tại này bên trong khóc nhai ngược lại đối cố khải trung nói cha ta cùng thẩm du thành kết hôn sự tình muốn vô cùng đơn giản làm ngài còn không có cùng đại tỷ nói sao qua tại cùng thẩm du thành kết hôn sự t ì n h hôm qua cô yên đã cùng cố khải trung tỏ vẻ quá vô luận là đính hôn còn là kết hôn đều là vô cùng đơn giản hết thể đều dựa theo tề nam này một bên phong tục tập quán tới làm thẩm du thành sẽ an bài nàng sẽ không cần lễ hỏi cố ra cũng không cần cấp của hồi môn thuận thuận lợi lợi đem sự t ì n h quá đi là được đương thời cố phụ là đồng ý cố khải trung là thành thật người lại không đốc nghe xong nhị khuê nữ a như vậy hỏi hắn hắn liền biết là như thế nào hồi sự hắn sát mặt trầm trầm nói nói linh linh đến mai nhân ra tới chúng ta cái gì yêu cầu cũng không đề cập tới chỉ mong ngươi mội mội hảo là được cố linh linh nghe xong hủy khuất nước mắt hoa một chút liền c h ả y ra cố linh linh một cái kính khóc cố khải trung cao mày nói ngươi mội mội kết hôn là cao hứng sự tình ngươi một cái kính khóc cái gì n g ư ơ i bất công cố linh linh khóc nói ta lúc trước kết hôn thời điểm ngươi nói ta đại nên vì nhà bên trong phân gánh chịu làm ta chọn cái gia cảnh giàu có kết quả gả lâm phúc sinh như vậy cái người lùn cố linh Linh trượng phu lâm phúc sinh cái đầu xác thực không cao nếu là đơn thuần nhân tài lâm phúc sinh xác thực không xứng với như hoa như ngọc cố linh linh nói tới nói lui đều làm ệ n h hai vợ chồng đều kết hôn mười tới năm hai tử đều cùng đại nhân đồng dạng cao lại để đương n i ê n trà có ý tứ sao nhưng phản qua tôi nói như không là cố linh linh dài đến hảo liền lâm phúc sinh này loại gia đình điều kiện làm sao có thể xem đến thượng nằm đâu nhớ năm đó cố linh linh kết hôn cũng là hâm mộ cực người k h á c ca cố khải trung trầm mặc cố linh linh hôn sự ban đầu là hắn tuyển hắn có thể nói cái gì cố yên yên lặng hỏi nói đại tỷ vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ đâu muốn không ngươi ly hôn về nhà tới ta cấp ngươi dưỡng lão hành sao hôn trướng cố khải trung trừng trong mắt giận mắng cố yên làm ngươi đại tỷ ly hôn này loại lời nói ngươi cũng có thể nói được ngươi cấp ta lăn cố yên đứng không n ú c ních bị cha mẹ măng không ném người cố linh linh bị cố yên lời nói cấp cả kinh khóc không được cố yên nhìn hướng xem chính mình cố linh linh nghiêm túc nói nói đại tỷ ngươi nói ta phát đạt xem không dạy nổi người ngươi cảm thấy ta xem không dạy nổi ai nha ca t ẩ u cửa hàng là ta hỗ trợ mở giang hà hiện tại phòng là ta tìm người đổi qua tới lần trước giang hà cấp ngươi gửi đồ vật đại bộ phận đều là ta bỏ tiền liền ra trước kia ta liền không nói tối thiểu nhất theo ta hiểu chuyện bắt đầu lao thiếu ta một cái đều không có quên quá hơn nữa ta cũng không cảm thấy ta phát đạt ta chỉ là nghĩ biện pháp cố gắng làm ngày tháng quá đến càng tốt thôi đại tỷ không người sẽ xóa bỏ ngươi vì này cái nhà làm công hiến đại gia vĩnh viễn cũng sẽ không quên đồng d ạ n giả g thiết ngươi tại lâm gia quá đến không tốt nghĩ muốn ly hôn này cái nhà cũng không sẽ không tiếp nhận ngươi nhưng là ta phải rõ ràng một điểm là ta có chính mình cách sống không hy vọng được người can thiệp ta nhân sinh cho dù là tốt với ta hy vọng ngươi có thể thông cảm cố yên một lời nói nói đến đám người đều hoảng sợ kỳ thật cố yên sẽ không tùy tiện theo cố ra người trước mặt triển hiện chính mình cầu tài bởi vì nàng cảm thấy nói còn không bằng làm nhưng là cố linh linh hôm nay thực sự làm nàng thực thượng hỏa cố yên làm u ộ i muội song thân còn tại cố linh, linh quản được có điểm khoan cố linh linh cảm thấy rất ngượng ngủng nhưng là nàng càng thấy mặt bên trên không nhịn được lúc trước nàng tại nhà mẹ đ ể nói một không hai hiện giờ liền bội bội đi dám nói nàng nàng s o n g d ơ tay lên hướng mặt bên trên tre ô ô khóc chạy vào phòng bên trong đi khi đến cố khải trung chỉ cố yên đầu ngón tay phát run n g ư ơ i cái nghiêm xúc có như vậy đối tỷ tỷ nói chuyện sao cố yên đưa tay t ú n cố khải t r u n g tay áo đem hắn kéo đến viện t ừ bên trong đứng góc lúc sau cố yên mới lên tiếng cha tối nay này sự tình muốn trách thì trách n g à i không cùng ta tỷ nói rõ ràng ta cùng người mụ đều tại dùng đến cùng nàng nói rõ ràng sao cố yên cười xem đi ngài cảm thấy ngài cùng ta mụ tại không cần ta đại tỷ quản nhưng là ta đại tỷ quản thói quen nhà bên trong sự tình a cho nên nàng đến để ý t h ơ y a cố khải trung bình tính mặt hành ngươi không quan tâm ngươi đi đi ta sẽ cùng nàng nói cố yên thấp giọng nói cha đại tỷ nói muốn thẩm ra chí ít ra một n g à n khối tiền lễ hỏi nói ta đính hôn làm thẩm ra mua vé ta cô ta cứu bọn họ đều đến làm bọn họ chạy tới kết hôn còn đến làm nhà trai đặt mua cái gì tam chuyện nhất h ư ở n g mười thân quần áo dù sao điều kiện một đồng lớn ngày tối nay nhưng phải cùng nàng cầu thông hảo ngày mai tuyệt đối đừng làm thẩm du thành cùng hắn mãi mãi xuống đài không được ta cũng không là không phải thẩm du thành không thể trước đó vài ngày hắn nhờ quan hệ vay mười vạn khối tiền giúp ta mua khối này hôn nếu là kết không thành này nhưng xử lý không tốt bản chương xong chương ba trăm linh bảy không giống một số người liền biết kiếm tiền cố khải trung càng nghe mặt càng đen nghe được cuối cùng suýt nữa một hơi không đi lên mười mười vạn sự tình cố yên là bạn không muốn c ù n g cố ra nói nhưng là nói sẽ chỉ vì thẩm du thành tăng giá cả cũng sẽ không có khác cho nên cố yên mới nói cố yên chúc dặn dò n à y sự tình ngài ai cũng không thể nói ngươi khuê nữ nửa đời sau toàn chỉ này khối bất quá muốn đem này khối toàn bộ lợi dụng lại có hai mươi vạn cũng lợi dụng không nổi tới cố khải trung nghe được suýt nữa đứng cũng không vững hắn khuê nữ đây đều là làm cái gì sự tình a cố yên rất hài lòng cố khải trung phản ứng ta đi a trà đại tỷ kêu bên trong liền giao cho ngươi đến sự tình ngàn vạn muốn bảo mà ta ta cũng không muốn nửa đường ra yêu tiêu thân cố khải trung cảm giác được chính mình thân thể có điểm run r u dậy h ả o tại còn có thể khống chế lại chính mình hắn hướng cố yên phất phất tay nói hành đi thôi cố yên này một bên hướng phòng bếp bên trong cùng mẫu thân mạnh lan lên tiếng trào hai người chính lo lắng bọn họ sẽ ầm ĩ lên đâu thấy không cái gì sự tình mới yên tâm chỉ là cô yên này một bên mới vừa ra cửa cô giang hà liền đổi tới thì hoàng tỷ sáng mai liền xuất phát đi phương thành huyện ngươi không đi xem một chút cô yên vũ đầu một cái nàng đem hoàng thu h à n h muốn đi sự tình vậy mà đều cấp quên nàng vội vàng truy vấn sáng mai liền đi sao l ạ à xe đều an b à i hảo hôm nay viện bên trong đều cấp nàng tổ chức vui vẻ đưa tiễn sẽ nha diệp như phỉ đi sao đi cô yên cắn răng nàng như thế nào còn đi à? hôm nay vui vẻ đưa tiễn sẽ thượng diệp như phỉ đính ra danh tiếng nàng đem hoàng tỷ phát biểu để đoạt cô yên liền biết này cái nữ nhân không là cái gì hảo điều cố yên nhìn đồng hồ đeo tay một cái tiếp đôi hắn nói ta cùng cha nói buổi tối làm hắn đem đại tỷ giải quyết cho ngươi nghe điểm thiếu làm đại tỷ ra những cái đó không cần yêu t h i ê u t h â n n g ư ơ i ngày mai buổi sáng xin phép n g h ỉ sao đội ban thì ngươi đừng cùng ta tỷ như vậy cưỡng a biết không cùng nàng cưỡng ngày khác cái ngươi kết hôn thời điểm làm nàng cấp ngươi thao tầm a cố yên nói v ô v ô cô giang hà bà b a i xoay thân đi ai khó chịu a i biết ha ha cố giang hà nghĩ nghĩ hướng nàng ô tỷ nàng rốt cuộc nói cái gì a ngươi đi hỏi mụ cùng tàu tử đi thôi cố yên mới không kiên nhẫn lại mài một lần miệng nơi đâu cố giang hà suy nghĩ suy nghĩ xoay người đi phong bếp hắn đến đi biết rõ ràng hắn đại tỷ rốt cuộc nói cái gì làm nhị tỷ như vậy không thoải mái cố yên một đường chạy chậm đi hoàng thu bánh nhà phía trước hai ngày thời điểm nàng còn nghĩ nói tới hỏi hỏi hoàng thu bánh cái gì thời điểm xuất phát đâu một bận b i ể u chính mình sự tình kết quả quên mất một đám quên mất không còn một m ả n h diệp như phỉ này cái điều nhân còn muốn đi cùng hoàng thu bánh có thể có cái gì ngày sống dễ chịu thời tiết vốn dĩ liền có chút nhiệt cố yên chạy đến hoàng thu bánh phía dưới lầu túc xá lại cọ cọ chạy đi lên kết quả chạy đến cửa nhà nàng thời điểm nàng toàn thân trên dưới đều là mồ hôi nhiệt nàng hồng hồng. Hoàng thu còn quá một hồi cô yên thấy phòng bên trong còn có hai ba người bộ dáng liền đi vào không nghĩ đến vương á cầm cũng tại phòng bên trên tủ Ra tới người bên trên cơ bản thượng xem không đến đồ vật chỉ dường bên trên còn bảy biện người một ít đệm chăn vải áo cái gì cô yên xem đến con mắt phát nhiệt hoàng thu gánh tại cùng người khác nói chuyện vương á cầm độc tự ở một bên đ ứng vương tỷ cô yên cất giấu cảm xúc trước cùng nàng chào hỏi diễm diễm ngươi này hai ngày bận bịu cái gì đâu tìm ngươi cũng tìm không đến vương á cầm đem nàng lạp qua một bên thấp giọng nói nói may mắn ngươi chạy tới hoàng tỷ ngày mai liền muốn xuất phát cô yên cũng thật không hảo ý tứ ta cảm thấy cũng là ta cũng thật không tốt ý tứ không phải nàng đến đổi u tới phương thành huyện đi hoàng tỷ nói nàng có chút vải áo vải vóc cái gì không dùng đến cấp chúng ta phân làm nàng giữ lại là ga ta cũng là như vậy nói hai người bọn họ chính tại này một bên nói hoàng thu ánh hàn huyên người cũng đi phòng bên trong chỉ còn lại các nàng ba người diễm diễm đem cửa quan hoàng thu ánh một bên nói một bên tại bàn một bên ngồi xuống hiện đến phá lệ m ọ i mệt cô yên nhanh đi đóng cửa ngươi gần nhất bận b i ệ u cái gì đâu hoàng thu ánh cầm ấm nước cấp chính mình đổ nước đều không thấy được ngươi bóng người á cầm qua tới ngồi cô yên vội vàng tiếp nhận nàng tay bên trong ấm nước cấp các nàng đổ nước ta đem láo tương xưởng kia khối cấp mua lại gần nhất vẫn luôn tại chạy thủ tục hôm nay tất cả đều chạy xong hoàng thu á n cùng vương á cầm đều hoảng sợ các nàng hai người trang miệm một lời đồng thanh nói, nói ngươi mua khối n à y mấy ngày vẫn luôn tại bận tiệu hôm nay xế chiều đi đính quần áo giang mãi mãi còn vào chuyến bệnh viện cô yên cũng làm mệt đến mất ngư nàng lạp cái ghế ngồi ở một bên uống một h ấ p mới lên tiếng ít nhiều thẩm du thành đường ca hỗ trợ không phải có tiền cũng không có khả năng tại như vậy ngắn thời gian bên trong đem thủ tục làm được bao nhiêu tiền mười vạn cô yên nhanh lên bổ sung toàn cho vay à không một phân tiền mặt muốn hoàn toàn lợi dụng cũng phải có cái đại mấy chục vạn tài chính hoàng thu bánh nhàn nhạt nói, nói thật không hiểu được kiếm như vậy nhiều tiền làm cái gì n g ư ơ i toàn thân bản lĩnh không lo có cơm ăn à nào giống ta à một ngày không la lột liền cảm giác ngày mai muốn chết đói bất lắm ổm hoàng thu ánh mím môi cười sáng mai ta liền đi muốn về tới lời nói sợ là đến qua tết vậy ngươi thu xếp tốt nhớ đến viết thư qua tới vương á cầm nói nói thiếu cái gì đồ vật ngươi đều viết hảo chúng ta cấp ngươi gửi đi qua còn là ngươi đáng tin hoàng thu ánh liếc qua cổ yên nói nói không giống một số người liền biết kiếm tiền cổ yên biết hoàng thu ánh là tại cầm nàng mở vui vào đâu nghiêm mặt nói diệp như phỉ cũng cùng nhau đi ngươi nhưng phải cẩn thận nàng một điểm nhất định phải mọc thêm cái tâm nhãn có thể cách nàng bao xa liền cách nàng bao xa vạn nhất có người hỏi ngươi có quan diệp như phỉ tương quan vấn đề ngươi nhất định phải mập mở trả lời tuyệt đối không nên chính diện trả lời hoàng thu v ánh nghe được cố yên tại nói diệp như phỉ tiếp liền cười cố yên kinh ngạc như thế nào cười cái gì hoàng thu v ánh cười như không cười nói, nói nghe ó i n nói kêu một bên ba ngày thu thập một phòng nhỏ chuyên môn cấp diệp như phỉ trụ cố yên nhữ mày không quản nàng như thế nào dạng ta mới vừa nói những cái đó ngươi nhớ chưa hoàng thu ánh vừa thấy cố yên nhữ lại lông mày bộ dáng liền biết nàng tại nghị cái gì nàng vân đạm phong khinh nói, nói. Không chương ó việc gì. ngươi gì, k ô không n cần lo lắng, nàng n g lo h dám đem ta như thế viết Hôm hai h nào dạng.、Hôm、nay viết này c ư nhưng không dàng, thật là không dễ ba sương c trăm phủng bên t linh tám trân trọng cố yên biết chính mình lo lắng không cần nhưng nàng vẫn là không nhịn được lặp đi lặp lại nhiều lần dặn do hoàng thu ánh có chút người thực sự trốn tránh đại gia đều còn chưa có ăn cơm cố yên nói muốn cấp hoàng thu ánh làm một điểm hoàng thu ánh nói nàng không đói bụng nàng đem nàng chính mình lưu đến vải vóc vải áo còn có vài đôi không có như thế nào xuyên qua giày ra chưa từng dùng tới bao đều cấp cô yên cùng vương á cầm hai người phân này đó đồ vật nàng không biện pháp đều mang đi lưu tại này bên trong quá một đoạn thời gian không người đánh để ý đều không p h á p dụng cô yên cùng vương á cầm không muốn cũng đều lãng phí sau đó đổi cắp nàng đi nói nàng muốn chính mình thanh tĩnh thanh tĩnh lâm ra cửa thời điểm cô yên nhị ly biệt ghen t h ô n g vươn ra hai tay người đối hoàng thu hoành nói ôm một cái đi hoàng thu hoành k i n h thường thiết ai ngờ người ôm a bất quá nàng cũng chỉ làm miệng thượng ghét bỏ m ạ thôi đồng dạng vươn ra hai tay cùng cô yên ôm tại cùng nhau hoàng thu h o n đi cơ sở m u ố nàng đi hiện thực n nghĩ h sinh â n i á trị, cô yên ẳ n là, là. là, là, là, là m đối hoàng y c h n mới Nhưng là, thu n t t huánh Hoàng nói n g tới này c một tiếng cáp ơn cả tạ nàng dám không sợ người khác ánh mắt trở thành nàng thứ nhất cái bằng hưu nhưng nàng biết nếu như chính mình dám nói ra hoàng thu hánh nhất định dám ghét bỏ cấp chính mình một cái liếp mắt nàng nghĩ đối hoàng thu hánh nói một tiếng nguyện ngươi lần này đi tiền đồ tự cầm nhưng là hoàng thu hánh căn bản liền không là vì tiền đồ mới đi cơ sở đến cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành hai tay c h i gian lực lượng nói một tiếng trân trọng hành nhanh lên xéo đi đi hoàng thu hánh đẩy ra c ô yên cười mắng các ngươi đều đi ta cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút vương á cầm nói nói, sáng mai chúng ta lại đến đưa ngươi hoàng thu hánh lần thứ nhất cười đến là như vậy x á lạ tuyệt đối đừng tới ta không kiên nhẫn cùng các ngươi lần lượt nói tạm biệt tới ta sinh phỉ à cô yên lại rất muốn rơi lệ thừa dịp nước mắt còn tại hốc mắt bên trong l a n lộn nàng cùng vương á cầm mau chóng rời đi lầu ký túc xá vương á cầm thấy cô yên cảm xúc c h â m thấp nhịn không được nói nói thu hánh chỉ là đi chi viện vẫn là muốn trở về đường khổ sở chờ ngươi thong thả chúng ta cùng đi xem nàng đến lúc đó không phải lại có thể thấy sao cô yên cũng không là này loại tiểu tính người nàng chẳng qua là cảm thấy t i ế c t đối nàng cùng thẩm du thành kết hôn tốt nhất bằng hữu lại không ở bên người cô yên cùng vương á cầm đi ra bệnh viện ký túc xá cửa nhỏ có cái cao cái khí độ bất phản nam nhân tại cửa ra vào gần đây không ngừng bồi hồi cô yên xem đến nàng vốn dĩ đều đi qua nhưng lại đảo trở về hướng k i a nam nhân không quá xác định gọi một tiếng cận chủ nhiệm k i a nam nhân nghe được c ố yên thanh â m lúc sau lập tức liền có đáp lại còn thật là hắn c ố yên thầm nghĩ may mắn nàng còn đĩnh nhớ người tám mươi niên đại đèn đường không tính lượng tại bên dưới đèn đường xem người bất quá là xem xem có thể thấy rõ ràng thân ả n h thôi vừa rồi nàng nhìn thấy kia cái bồi hồi nam nhân liền cảm giác thân hình quen thuộc còn suy nghĩ một hồi giống ai đâu kết quả đột nhiên thông suốt còn thật bị nàng cấp gọi đúng cô yên đảo trở về cận trạch cũng nhấc chân hướng cô yên đi tới tiểu cố、cô、yên bận bịu đi lên phía trước hai bước nói, nói cận chủ nhiệm ngại như thế nào tại này cận trạch đ ả o cũng không có che giấu hắng dọn một cái nói nói ta hôm nay xem đi phương thành huyện c h i viện danh sách mới biết được thu hánh cũng muốn đi cố yên có chút kinh ngạc nay một lần đi phương thành huyện còn đi rất nhiều người sao đúng muốn đi mười chín người đều là mang nhiệm vụ đi cận trạch ngắn gọn giải thích nói ta suy nghĩ q u á tới đưa tiết nàng nhưng là lại không biết nàng ở tại chỗ nào may mắn ngài gặp được chúng ta không phải n g à i hôm nay chẳng phải là một chuyến tay không cố yên một bên nói một bên đem tay bên trên đồ vật đưa cho vương Á c ẩ m chính mình mở ra bao cực nhanh rút ra bút ký bản lấy ra bút vụt vụt viết xuống hai cái số điện thoại đưa cho cận trạch sau đó lại nói cận chủ nhiệm này là ta hai cái số điện thoại ta không nhất định tại chỗ nào nhưng là đều có thể tìm tới ta bệnh viện đối diện kia cái tiệm ăn nhanh cũng là ta thực sự tìm không được có sự tình đi kêu bên trong tìm ta cũng được vương á cầm thầm nghĩ nhân ra là tới tìm hoàng thu hánh cô yên làm gì nói như vậy một đống lớn không cần cận trạch lại thầm nghĩ n à y cái tiểu cố thật là một cái rõ ràng người cận trạch sảng khoái nhận lấy cô yên đưa qua tới tờ giấy nói nói ta biết cám ơn a thu hánh là trụ đằng sau này đống lâu bên trên là đi đúng cô yên đem kỹ cảng tầng lầu cùng số phòng nói cho cận trạch sau đó lại nói ngài hiện tại đi lên phù hợp đại gia hỏa hầu như đều đi thu gánh này bên trong không sao chứ cách gần đó có thể xem đến cận trạch nhữ lên c á i chán cô yên nghĩ nghĩ nói nói cận chủ nhiệm xin hỏi này lần đi phương thành huyện bọn họ bệnh viện còn có một người gọi diệp như phỉ ngài biết sao ta không chú ý nàng như thế nào có cái gì vấn đề sao cô yên thật vất vả bắt lấy cái so diệp phong quan đại người khẳng định muốn nói có vấn đề diệp như phỉ là diệp phong nữ nhi nàng kiêu ngạo tự phụ cho rằng chính mình ý thuật rất cao siêu cho tới bây giờ không chịu nghe lấy người khác ý kiến nghĩ đương ngoại khoa một bà lao lại không có kia cái kỹ thuật ra vấn đề chỉ biết nói hướng người khác trên người đ à y vốn dĩ này lần chỉ là thu h á n h một người đi phương thành huyện nhưng là bởi vì diệp như phỉ tại phẫu thuật lúc xuất hiện sai lầm cho nên đem nàng an bài đến phương thành huyện tránh đầu sóng ngọn gió thu h á n h tính tình cương trực cùng diệp như phỉ không hợp nhau ta sợ diệp như phỉ dở trò xấu châu chấu đá xe buồn cười không tự lượng cố yên không có tiếc đến động đại thụ lực lượng cho nên nàng đem diệp như phỉ sự tình nói cho cận trạch chỉ bằng như vậy mượn cận trạch còn ở nơi này bồi hồi nàng liền dám khẳng định cận trạch tuyệt đối đối hoàng thu h á n h có ý tứ đương nhiên liền tính cận trạch có thể áp đến quá diệt phòng nhưng là không cựu đoán Giống người, loại như bọn họ này họ vị trí cận chủ nhiệm các nàng ngày mai liền muốn xuất phát diệp như phỉ muốn đi qua đã là ván đã đóng thuyền sự thật thay đổi không được ta cùng ngài nói cũng không có khác ý tứ chỉ là sợ về sau thu hánh tại kia một bên vạn nhất có cái gì sự t ì n h liền cái chỗ dựa người đều không có bản chương xong chương ba trăm linh chín ta lại cho nàng tìm một cái cận trạch rốt cuộc là tại quan trường bên trên hôn lâu người hắn rất nhanh nói nói ta biết ta sẽ an bài người chiếu cố thu hánh yên tâm đi c ô yên muốn liền là này câu lời nói nàng khẽ cười nói có ngài này câu lời nói ta liền yên tâm cận chủ nhiệm lầu ba ba trăm mười ba gian phòng ngài đi qua đi chúng ta đi trước cận trạch tại chữa bệnh hệ thống bên trong hành chính cương vị bên trên đánh quan hệ người khẳng định đại đều cũng là hành chính cương vị bên trên người hắn nói an bài người chiếu c ô hoàng thu hánh vậy khẳng định không kém cùng cận trạch tách ra vương á cầm kinh ngạc nghe nóng có quan cận trạch tình huống phía trước vương á cầm chưa từng gặp qua cận trạch trở về đường bên trên c ô yên hơi hơi nói một chút sau đó cùng nàng nói chính mình suy đoán vương á cầm liền nói này người xem đi lên khí vũ bất phẩm ta xem cùng thu hánh thực xứng đội a cổ yên hơi hơi thở hát ra là à chúng ta đều cảm thấy xứng đội a nhưng là hoàng thu h á n tiếp nhận không được a nàng nói kia người đã thức khổ không thể lại có người quên hắn chân chính tử vong không là thân thể qua đời mà là này cái thế giới thượng không còn có người nhớ đến ngươi từng ly từng tí này cái thế giới thượng cũng tìm không được nữa có liên quan đến ngươi bất luận cái gì ký ức cô yên trở về sau thẩm du thành vẫn chưa về nàng đi qua nhìn một chút ra g ã i n g ã i lao thái thái chính muốn ngủ thẩm du minh không tại cô yên cùng nàng nói mấy câu lời nói liền ra tới chạy một vòng lớn cũng chưa ăn thượng phân cơm nàng là vừa mệt vừa đói chính mình đi đem hỏa hiệp thượng thiết điểm hành thái sặc xa nổi thêm vào nước bản cái bằng ghế ngồi tại một bên hôm nay mặc dù mệt nhưng là nàng tâm tình rất tốt rốt cuộc sự tình đều làm lưu loát giang mãi mãi cũng là h ư u kinh vô hiểm liền là cố linh linh quá sự tình nhiều làm người náo tâm chính suy nghĩ c ử a phong mở không một hồi nhi có xe đạp bị thúc đẩy tới động tinh thành thẩm du thành cố yên đứng lên tới gọi một tiếng là ta thẩm du thành v ấ n tú thân ảnh theo hát cám bên trong đi tới hắn xuyên màu trắng áo sơ mi như là có quang đ ồ n g dạng nháy mắt bên trong làm người cảm thấy an tâm lên tới a thành giang mãi mãi gọi một tiếng phòng bên trong đèn lại phát sáng lên thẩm du thành đáp mãi mãi ta liền đến cố yên vội vàng truy hỏi một câu còn chưa ăn cơm đi không có đâu n g ư ơ i giúp ta nấu cái mặt đi thẩm du thành nói đã đi tới đứng tại hạ tử bên ngoài đem tay bên trong túi sách đưa cho cô yên lại đưa tay tại cô yên mặt bên trên vớt vớt ta đi cùng mãi mãi nói một câu nói quay người đi đại khái là cưới xe đã cưới hắn tay n ó n g h ừ n g hực còn có một điểm thô giáp thực là mặt hắn hôm nay xế chiều đi trường học thượng k hóa đi túi sách bên trong tất cả đều là sách nặng chữ cô yên đem hắn túi sách trước đặt tại chính mình gian phòng bên trong thấy thẩm du thành cũng chưa ăn cơm cô yên lại tại nổi bên trong thêm điểm nước nàng gần nhất không có làm qua cơm cái gì đều không có chạy tới giang mãi mãi phòng bếp cầm bình trao ra tới lại tìm hai cái khoai tây ra tới đem ra tước cắm thành thơm mỏng chuẩn bị đem mặt nấu xong lúc sau lại xào cái sợi khoai tây nàng n à y một bên đem mặt nấu xong đem sợi khoai tây thịnh ra tới t h ầ m du thành cũng theo giang mãi mãi phòng bên trong ra tới t h ầ m du thành hái đồng hồ tay đi ống nước kia một bên rửa tay cùng mặt vào cố yên gian phòng vừa thấy bại hai bắt lớn mặt kinh ngạc nói ngươi cũng chưa ăn cơm sao cố yên đem đua đưa cho hắn không có đâu nhanh ăn đi chết đói vốn dĩ tính toán tại nhà ăn giang hà nói thu h á n h ngày mai liền muốn xuất phát ta đều cấp bên liền vội vàng chạy tới. Đúng. ngươi còn không có thấy nàng đi muốn không ăn xong cơm ta bồi ngươi lại đi qua một chuyến không cần đi ta phía trước cùng nàng tán g ố u qua nàng không cho ta lại đi đưa nàng nàng n g ạ i phiền cô yên thán khẩu khí nói nói diệp như phỉ cũng đi thực đáng ghét bất quá ta cùng vương thì trở về thời điểm đụng tới cận trạch ta đem này sự tình nói cho hắn biết vạn nhất hoàng thu ánh bị k h i dễ cũng hảo có cái chỗ dựa hai người một bên ăn cơm một bên trò chuyện cận trạch cùng hoàng thu ánh sự tình chính tại nói bên ngoài đốt ấm nước mở cô yên vừa muốn đứng dậy thẩm du thành đã đứng lên nói nói n g ư ơ i ăn cơm ta đi nào lại đi đốt một bình một hồi ta muốn tắm rửa thẩm du thành xem nàng khoe mắt c h ớ p chớp, chớp n ữ khí t r ầ m thấp biết cô yên nàng liên nói chính mình muốn tắm rửa cũng không nói làm cái gì a này người ừ hai người ngày tháng dù sao cũng so một người sinh hoạt muốn náo nhiệt rất nhiều a hoàng thu ánh nói không cho cô yên đưa nhưng là vừa dạng sáng ngày thứ hai cô yên cùng thẩm du thành còn là dậy thật sớm hai người mua điểm tâm cùng đi hoàng thu ánh kia bên trong gọi sát vách cô giang hà cùng nhau b ô i nàng ăn cái điểm tâm cô yên không có hỏi h ô m qua cận chủ nhiệm có hay không tới sự tỉnh hoàng thu ánh cũng không có đề cập bốn người lặng yên ăn điểm tâm sau đó xét hành lý bồi hoàng thu ánh cùng đi bệnh viện bệnh viện an bài xe tám điểm xuất phát nhưng là đợi trái đợi phải tám giờ rưỡi đều không thấy diệp như phỉ thân ảnh tài xế cũng chờ cấp nhân ra buổi tối còn muốn theo phương thành huyện trở về đâu không chỉ tài xế còn có chờ tiễn đưa lãnh đạo bệnh viện báo chí nơi chờ chụp ảnh phóng viên từ từ cũng chờ đến đỏ mặt tiến hai rốt cuộc đại gia hỏa đều phải đi làm a cuối cùng còn là thẩm du thành đi y tế nơi đánh điện thoại hỏi nói diệp như phỉ không ngồi bệnh viện xe đi làm người không cần chờ nàng cố yên khí đến mặt đ i ệ tử cái gì đổ vào ta làm đi không làm không chết h ô n g ác làm mới có thể chết nàng ngược lại là muốn xem xem giống như diệp như phỉ này loại người có thể người h nhót ả y đến cái ì t đi m Đáng t lúc sau đại tỷ khóc rất dài thời gian cố giang hà cau mày nói nói là nhà bên trong không biết tại nhà chồng bị bao nhiêu bạch nhãn ủy khuất đến sợ cha liền hỏi nàng nghĩ như thế nào nếu là ly hôn Lấy là là ly liền thấy khuất chúng cũng cái cảm nhà hiện tại điều kiện cũng không là nuôi không không hôn, nghĩ không pháp, kiện nuôi nổi nàng. Nếu là không ly hồn, liền nghĩ cái nàng biện đừng ta tại điều về bị sau lại cảm thấy bị khuất, chạy cảm mẹ thấy khuất, nhà bị đó tới k h c Sau đó thì sao cô yên truy vấn sau đó cô giang hà bỗng nhiên không nói nói a tính không có gì để nói nhiều dù sao hôm nay đại tỷ sẽ không lại nhiều nói cái gì liền là cô yên không thuật theo ngươi lời nói nói một nửa khó chịu không khó chịu a cô giang hà thán khẩu khí nói nói nói nàng liền là cảm thấy nàng dài so ngươi hảo làm người xử sự, sự so ngươi mạnh kết quả ngươi còn đến thành bên trong tới ủy khuất đến sợ thôi cố yên nhịn không được phiên muộn lại có mấy năm nàng khuê nữ đều đến gả chồng tội tác nàng như thế nào còn suy nghĩ này c á i à cố yên tức giận nói nói kia làm nàng ly hôn ta cấp nàng tại thành bên trong lại tìm một cái bảo tử nhóm phát sốt thời điểm n g à n bạn không thể bị cảm lạnh một chút cũng không được bản thân trải qua đau khổ vặt phần làm cẩn thận hôm nay hai canh hy vọng ngày mai có thể hảo hy vọng ngày mai bình thường đổi mới b ạ n chương xong chương ba trăm mười ta d á m tâm tình không tốt sao cố giang hà mặt đen lại tao mày nói cố diễm diễm ngươi có điểm phổ hành sao ta chỗ nào không quá mức cố yên tức giận nói nói còn muốn chút không cần cuối cùng như thế nào cha cuối cùng nói đại tỷ nếu là lại khóc liền đem ngươi hôn sự coi như tôi h liều chết cũng phải đem ngươi làm về nhà đi tại lao ra tùy tiện tìm g á i lưu manh hắn cả cô yên không thể không nói cố phụ rất á c độc ca sau đó thì sao cô yên truy vấn sau đó nàng liền không khóc ca nàng lại không đốc thật muốn đem ngươi sách về đi ngươi không đến cùng nàng nháo điên cô yên nghĩ nghĩ nói nói, hôm nào ngươi cùng đại tỷ tâm sự làm nàng đi về hỏi hỏi tỷ phu bọn họ nếu là cũng nguyện ý tới thành bên trong đâu chúng ta liền cùng nhau nghĩ cái môn đạo làm bọn họ cũng lưu lại cố giang hà liền nói ngươi cùng đại tỷ nói không được đại tỷ hiện tại tâm lý trạng thái là không cho phép ta so nàng mạnh ta nếu là nói làm nàng tới liền cùng nàng tới muốn dựa vào ta tựa như nàng chắc chắn sẽ không tới ngươi liền không đồng dạng ngươi nếu là cùng nàng nói nàng khẳng định thực cao hứng cố giang hà nửa tin nửa ngờ không thể nào cố yên thán cầu khí thử xem đi xem người phải xem thấu mới được cố giang hà còn kém xa lắm đâu nói chuyện lúc tỷ đ ệ hai cái liền đến cố ra cố giang hải hai vợ chồng đã đi cửa hàng bên trong bận rộn đi vốn dĩ bảo hôm nay muốn ngừng kinh doanh cố yên nói không cần làm bọn họ hay bận bị bọn họ là được tại nông thôn hôn tang gà cưới l à việc lớn gặp gỡ này loại sự tình bình thường n ă m phục trong vòng người đều muốn ngừng tay bên trong s ố n g đến giúp bận điệu chớ nói chi là chính mình nhà người viện tử bên trong đã bị thanh lý một lần khắp nơi đều sạch sẽ mai tử cùng liêu tử tại viện tử bên trong chơi thấy cô yên tới đều cao hứng chạy tới mai tử lớn một chút cái gì đều biết hỏi cô yên cô cô nhị cô phụ như thế nào không đến cô yên miết miết nàng mặt người tới đừng đi lên liền gọi cô phụ muốn trước gọi thúc thúc biết mai tử giòn tan đáp cô yên đẩy nàng một chút đi chơi đi diễm, diễm. Cô xem xem mãi mãi nếu như không lưu kết liền đại biểu nhà gái nhà bên trong không đồng ý cô yên vãn tay tháo vào phòng bếp nàng lấy là đại tỷ cố linh linh cũng tại cũng chỉ có cố mẫu tại gà đã rửa sạch chặt thành khối đặt tại cái chậu bên trong cá chép cũng đã dọn dẹp xong xem gà cùng ca cái đầu cũng không nhỏ xem tới cố giang hải này lần rất cam lòng a thớt bên trên còn có đậu hũ rau giá rau cần củ lạc một khối lớn mang ra thịt ba chỉ từ từ hoàn toàn là dựa theo lão g i à chiêu đãi khách quý tiêu chuẩn tới chuẩn bị cố mẫu có chút bất an nói nói ta cũng không hiểu này một bên cái gì phong tục làm này đó h n h sao mụ này đó liền đầy đủ ra g ã i mãi tới n g à i l i ề n biết nàng người đ í n h hảo không sẽ bắt bẻ này đó cố yên nhỏ giọng hỏi nói đại tỷ đâu cố mẫu thán khẩu khí nói nói nói là thân lên không được tính còn không có lên tới đâu nguyên bản nghĩ làm nàng cùng nhau tới hỗ trợ đâu hiện giờ đảo hảo, đừng nói hỗ trợ còn nháo đẳng cố yên úp một tiếng nói, nói, nói, nói giữa chưa ta tới làm cơm là được ngài đến lúc đó liền bồi thẩm du thành mãi mãi nói chuyện là được cố mẫu xem thẳng thắn dứt khoát cô yên thầm nghĩ ngươi lai mười cái nhị khuê nữ cũng không chống đỡ được một cái khuê nữ hiện tại đào hảo khuê nữ còn không có nhị khuê nữ hiểu chuyện cố mẫu lôi kéo cô yên tay n h ọ giọng nói nói diễm diễm ta nghe ngươi cha nói ngươi kêu bạn trai dài đến tuân tú lịch sự đúng à. cố mẫu lo lắng hỏi nói kia người nhà sao có thể xem đến thượng ngươi à, ngươi này chữ lớn đều không biết mấy cái nhân ra còn là cái gì chủ nhiệm là đi cô yên vậy ngài nói ta có cái gì hảo lừa gà ta ú đúng đây cũng là ngài cũng đừng nghĩ lung tung cô yên thấy c ô m â u trên người còn xuyên phá quần áo mang tạp dề nói nói ngài đổi thân quần áo đi thôi ta này hai ngày có không mang ngài đi mua hai thân đừng tốn tiền vậy bạn c ô m â u đem tạp dề hai xuống vồ vô, vô trên người nói nói sau này kết hôn có h ả i tử chỗ tiêu tiền nhiều đâu c ô m â u từ phòng bếp đi ra ngoài thời điểm lại cao hứng lên một bên đi ra ngoài một bên nói l ầ m b ầ m cách ngôn nói người ngốc có ngốc phúc không nghĩ đến ta nhà này cái đại ngốc huê nữa như vậy có phúc khí cô yên cầm qua c ô m â u vừa rồi lấy xuống tạp dề vây quanh tại eo bên trên ngồi tại thất trước mặt đem cố mẫu chuẩn bị xong đồ ăn nên thiết thiết nên ra công r a công chính tại vội vàng tậu tử mạnh lan đi vào c ô yên thấy nàng trở về tậu tử ngươi làm sao trở về ta trở về hỗ trợ mạnh lan một bên nói một bên vén tay náo lên nên làm cái gì không cần ngươi nhanh lên về tiệm đi thôi ta cùng ngươi đại ca hôm nay năm điểm liền lên tới loay hoay không sai biệt lắm ngươi đại ca chính tại chương đâu mười giờ rưỡi ta lại đi qua mạnh lan cười nói ít nhiều ngươi lúc trước thuê phòng thuê đến gần hai phút đồng hồ liền đi qua mạnh lan hôm nay cũng là cố ý thu thập quá mặc vào một thân quần áo mới tóc cũng cố ý tẩy qua bím tóc trải chỉnh chỉnh tề tề tới thành bên trong lúc sau cơ hồ không như thế nào phơi nắng nàng bạch rất nhiều lại tăng thêm kiếm tiền ăn đến ngon chỉnh cá nhân so tại vừa tới thời điểm khí sắc hảo quá nhiều nhưng là vừa thấy còn là theo nông thôn tới n à y một chút sợ là tương đối khó sửa đổi vậy cũng không cần ta chính mình là được khách khí cái gì đâu lại không là người ngoài muốn không được đem cá tạc một chút còn là trực tiếp hầm tặc một cái đi tặc có thể làm giấm đường cá tặc xong cá có thể tiếp đem gà xào ra tới hầm t ư ợ n thành nàng hôm nay mặc là thường ngày cũ quần áo khả năng hôm qua khóc thời gian có điểm dài xưng lên mi trên lại lôi kéo cái mặt rất không cao hứng trước tiên đem gà hầm ra tới cũng không như thế nào bận điệu đại tỷ cố yên gọi nàng tỷ ngươi tâm tình khá hơn chút nào không cố linh linh lôi kéo mặt đối nàng cả nhà đều hướng ngươi ta dám tâm tình không tốt sao nàng l i ề n không rõ nàng này cái mội mội như thế nào biến hóa như vậy lại tính tình tính cách theo phía trước một điểm đều không giống nhau còn không bằng theo phía trước tựa như như vậy n g ố c hồ hồ có cái gì không tốt cố yên cười nói ngày mai ta có không mang các người đi mua q u ầ nàng cố linh linh đối cố yên thảo tốt một chút đều không lĩnh tỉnh không m u ố n đều đi ra ngoài cố yên nhịn không vui nói nói tẩu tử mười giờ rưỡi lại đi cửa hàng bên trong nàng có không vô luận như thế nào cố yên hôm nay đều là không sẽ c ù n g cố linh linh cãi nhau bản c h ư ơ xong